Ra nhìn xem, trước ở chung một đoạn thời gian, đến nỗi nghỉ đông và nghỉ hè cùng ăn tết, tưởng ở đâu biên quá đều có thể. Bất quá này hết thệ tiền đề, vẫn là muốn xem Trúc Nhan quyết định của chính mình. Nàng là tưởng hồi minh ra, vẫn là tưởng tiếp tục lưu tại chu gia. Trúc Nhan không hề răng. Nàng hôm nay phát ngốc thời gian có điểm lâu. Suy xét đến biến hóa tới quá nhanh, sắc thật có chút làm người khó có thể tiếp thu. Hai bên sôi nổi tỏ vẻ nàng có thể lại suy xét suy xét, liền nhất xã xúc Chu Minh Triều đều tỏ vẻ. hắn cùng hệ xin nghỉ, khắc kêu đồng sự hỗ trợ đại ban, không nổi. hôm nay buổi tối, minh người nhà nghỉ ở phòng cho khách. trúc nhan nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, bỏ dậy đã phát điều tin tức đi ra ngoài. ca, người đâu? người hy vọng ta lưu lại vẫn là rời đi. chu việt vân là hôm nay ở đây mọi người chung, duy nhất một cái không có tỏ thái độ, cho nên suy nghĩ của người đâu? trúc nhan chống má phát ốc, nhưng màn hình di động thẳng đến bình minh. cũng chưa từng sáng lên quá. 78, Này sinh! Ngày hôm sau, Trúc Nhan đỉnh hai cái quần thâm mắt, ngồi ở trước bàn ăn sang huyết. Triệu gì sáng sớm liền chuẩn bị bữa sáng, lại vẫn là lần đầu tiên thấy nàng khởi sớm như vậy, nghĩ đến ngày hôm qua sự, trong lòng hiểu rõ. Trúc Nhan nhỏ giọng hỏi, những người khác đâu? Triệu gì nói cho nàng, hôm nay thời tiết hảo, phu nhân mang theo vài vị khách nhân đi bên ngoài chơi bóng, thiếu ra cũng còn không có trở về. Chu Việt Vân là có thân bắt đầu vận chuyển động thói quen. điểm này chúc nhan biết nàng áp chế đấy lòng về điểm này buồn bực nói hảo triệu gì do dự hạ hỏi nàng tiểu thư là cảm thấy phu nhân các nàng không quan tâm ngươi sao nàng là ngày hôm qua sự chu gia duy nhất ở đây người hầu tự nhiên cũng biết mọi người thái độ chu phụ chu mẫu biểu hiện đến đại khí thông dong chu việt vân cũng là từ đầu đến cuối không cầm bất luận cái gì ý kiến nhưng loại này tôn trọng sau lưng kỳ thật cũng đại biểu một cái không quá làm người vui sướng sự thật không tha cùng lưu luyến Toàn bộ không có. Trúc Nhan kỳ thật không tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ là ở vì đại biến thái không hồi nàng tin tức mà nín thở. Nhưng này lý do nói ra có điểm quái quái. Cho nên chỉ là hàm hồ gật đầu. Triệu Di liền thở dài. Nói, tiểu thư sinh nhật là ở bốn giữa tháng tuần đi. Trúc Nhan gật đầu. Trước mắt đã 3 tháng. Triệu Di nói, việc này vốn dĩ không nên ta tới nói. Bất quá tiểu thư vừa trở về. Có chút địa phương khả năng còn chưa thế nào chú ý tới. Hôm nay thời tiết hảo. Tiểu thư có thể đi nhà ấm trồng hoa kia khối đi dạo. Trúc nhan đầy đầu mở mịt mà đi. Một lát sau, hai mắt sáng lên mà trở về. Mặt sau như thế nào tất cả đều thay đổi nha. Nàng ngày hôm qua hồi đến vãn, cũng chưa phát hiện, trong nhà ban đầu nhà ấm trồng hoa thế nhưng bị hủy đi, trùng kiến thành một lớn một nhỏ hai cái thật lớn ngấm hình dạng pha lê Phòng Có lẽ là bởi vì còn ở thi công, bên trong không có bảy biện chậu hoa. Hoa viên bên kia nguyên bản có cái ái thần khủ địch suối phun. Bên cạnh là một cái hoa hướng dương vườn hoa, nàng phía trước còn ngại quá nơi đó vũ trụ, lúc này cư nhiên nhiều hai cây tử kinh thụ, bên cạnh còn an bàn đu dây. Cao trung thời điểm, Trúc Nhan còn hâm mộ quá trường học khu dạy học trước tử kinh thụ đẹp, không nghĩ tới lúc này cư nhiên chính mình ra liền có. Tuy rằng còn chưa tới tử kinh thụ nở hoa mùa, nhưng nàng đã có thể tưởng tượng đến bốn năm tháng phân tử kinh hoa nở rộ cảnh tượng, đến lúc đó ở đầy trời cánh hoa trong mưa, đãng bàn đu dây, nhất định rất đẹp. triệu di cười nói Tiểu thư cũng đừng nói là ta nói ra đi. Đây đều là thiếu gia chủ ý, thụ là cố ý thỉnh người di tải lại đây, nhà ấm trồng hoa còn không có xây xong, đến lúc đó ngươi trở về xem sẽ biết. Tiên sinh cùng phu nhân cũng đều là ngầm đồng ý, nói là năm trước vội vàng thi đại học, 18 tuổi sinh nhật cũng chưa hảo hảo xử lý, năm nay chuẩn bị tiếp viện ngươi một kinh hỉ đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng mới giảng đến trọng điểm, cho nên a, phu nhân các nàng là thật sự rất đau tiểu thư ngươi, chỉ là... Lần này sự không phải việc nhỏ, phu nhân các nàng trong lòng cũng không tha, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài làm ngươi khó xử. Trúc Nhan lúc này tâm tình đặc biệt hảo, nhất thời gật đầu, ta minh mạch, cảm ơn triệu gì. Cùng triệu gì hỏi thanh mấy người chơi bóng địa phương sau, Trúc Nhan tìm qua đi. Là ở cách đó không xa một cái đỉnh núi thượng kiến trại nuôi ngựa, bên cạnh có sân gôn cùng sân bóng rổ từ từ, chuyên môn vì này nơi hộ gia đình phục vụ, Trúc Nhan phía trước cùng đồng học đi qua, lúc này quen cửa quen mẻo mà cưới xe đạp. hơn mười phút liền đến đứa bé giữ cửa nhận thức nàng thấy nàng về sau lập tức an bài người đãi nàng đi tìm chu phụ đám người đến thời điểm mấy người đang ở đánh gôn chu việt vân cư nhiên cũng ở bất quá lúc này trúc nhan đã rộng lượng mà không cùng hắn so đo nàng cười tủm tỉm mà chạy tới cùng đại gia chào hỏi sau đó ở đang ở uống nước chu mẫu bên người ngồi xuống minh sa không thích chơi cái này hắn trước sau cảm thấy đây là người già và trung niên yêu thích đánh mấy côn liền muốn trốn chạy Cố tình bị lão mẹ vừa đe dọa vừa dụ dỗ thượng chẳng, lúc này thấy nàng lập tức giống thấy cứu tinh, tới chơi sao? Hắn cùng mẹ nó là một tổ, đối diện là Chu phụ cùng Chu Việt Vân. Trúc Nhan nhìn mắt, lắc đầu, ta sẽ không. Minh Sa hưng thú nháy mắt tới, ta đây giáo ngươi. Ngụ ý, này cục ta không chơi. Minh Trúc cười hắn, liền ngươi kia trình độ, còn tưởng dạy người, đem Nhan Nhan mang ai người phụ trách. Minh Sa vì chính mình lại lần nữa giảm xuống gia đình địa vị bi ai một giây giây, mẹ Ở mội mội trước mặt cho ta chừa chút mặt mũi thành không. Ta tơi giáo đi. Một đạo trầm thấp tử tính thanh âm đống nhiên vang lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chu Việt vân thần sắc bất biến, chiều hai người gật gật đầu. Minh Trúc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chu Phụ thở dài, mặc niệm nhi nữ đều là nợ, chủ động đứng ra thu thập cục diện rồi dám. Minh Tổng, khiến cho bọn họ người trẻ tuổi đi giáo đi, chúng ta tới đánh chúng ta. Minh Trúc cân nhắc hạ, cười nói, kia cũng đúng. Vì thế Trúc Nhan mặc danh nhiều hạng tân học tập nhiệm vụ. Nàng đi ra phía trước, nắm lấy gậy gôn, thử tính mà khoa tay múa chân vài cái, như vậy sao? Nam nhân bỗng nhiên tới gần, hắn vươn tay, hư hư vòng qua thiếu nữ thân thể, ấn hạ nàng bả vai. Một con khớp xương rõ ràng thuộc về nam tính tay, nhẹ nắm trụ nàng nắm côn tay. Ấm áp hơi thở nháy mắt lòng bàn tay truyền đến, Trúc Nhan thân thể hơi trệ. Chóc mũi mơ hồ ngửi được một chút mát lạnh tuyết hương, là rất quen thuộc hương vị. ẩn ẩn xua tan về điểm này bị nam tính hơi thở vờn quanh bất an cảm. Cùng lúc đó, lại mang đến một loại hoàn toàn mới cảm giác. Như là thanh phong phất quá mầm gian, hay là có đuôi chó nhẹ cào lòng bàn tay. Hơi ngứa, rồi lại mạc danh làm người lưu luyến loại này ấm áp. Nam nhân còn ở tiếp tục. Gậy gôn sườn khởi một chút độ cung, phần vai phát lực. Hắn hư để lại nàng vai. Nói chuyện khi ấm áp phun tức phất ở bên hai, Trái tim bắt đầu tạo phản. Tim đập không chịu khống chế ra tốc. Vài cùng mặt đất song song, trọng tâm đặt ở đùi phải. Phắt. Cầu bay ra đi thật xa, Trúc Nhan còn không có hoàn hồn. Chu Việt Vân cũng đã thối lui. Một lát sau, nàng mới giấu đầu lòi đuôi mà chớp chớp mắt, cứ như vậy. Minh Sa không thấy hết giận phân không thích hợp, thô thần kinh gật gật đầu, cứ như vậy, thực nhàm chán đúng không, thật không biết bọn họ như thế nào như vậy thích. Trúc Nhan có lệ mà ân ân hai câu, bay nhanh chạy xa, ta đi tẩy cái tay. Cùng chạy chối chết dường như. Chu Việt Vân túi đầu. bỗng nhiên cười một cái minh xa nhìn hai người liếc mắt một cái biểu tình hồng nghi như thế nào cổ cổ quái quái chu mẫu động tắc cũng tạm dừng xuống dưới chân trờ mà nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái cách đó không xa minh chúc ánh mắt đã hoàn toàn không đúng rồi nhìn về phía chu việt vân ánh mắt tựa như đang xem sắp đạp hư nhà mình xinh đẹp cải trắng heo ánh mắt tràn ngập cảnh giác một bên chu phụ trầm trọng gật đầu minh tổng con cháu đều có con cháu phúc đúng hay không tiểu nhi nương nếu đôi bên tình nguyện khiến cho bọn họ đi thôi Minh Trúc cười lạnh một tiếng. Lừa quỳ đâu? Bên này xương. Trúc nhan lưu đến bay nhanh, người thực mo liền đến toilet. Đứng ở vòi nước trước, nàng dùng sức hướng trên mặt phát đem thủy, trên mặt độ ấm lúc này mới ráng xuống. Nàng nhìn trong gương thiếu nữ. Lông mi thượng tất cả đều là thủy, tích tắp mà đi xuống lạc, mặc dù như vậy, cũng có thể nhìn ra trong mắt doanh doanh thủy ý sắc mặt cũng phấn phát phát, như là mới vừa tắm rửa xong bị nhiệt khí bốc hơi quá. Nàng che lại mặt. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. sân bóng bên cạnh có cái gã lờ gì là nơi này một cái hộ gia đình chính mình khai chu phương mẫn mới vừa rồi thấy cái mình thích là thèm liền đi tham quan một phen chu minh triều bồi ở hắn bên người sau khi trở về thấy không khí có chút cổ quái liền chủ động đề nghị nghe gã lờ gì chủ nhân nói này phụ cận có ra lấy đường chiều thức ăn là chủ đề thực phủ không bằng đi xem với lúc mau đến cơm điểm mọi người tuy rằng tâm tư khác nhau lại vẫn là gật đầu ứng chúc nhan dính ở chu mẫu bên người nói chuyện thế sống chết không xem Chu Việt Vân liếc mắt một cái, phía trước muốn hỏi vấn đề cũng không hỏi, cơm nước xong sau khi trở về liền đằng đằng đằng trở về phòng, giống bị nhéo ở cái đuôi lao thử, thật mau đến bay nhanh. Minh Trúc biểu tình không phải rất đẹp, nay dọc theo đường đi, Chu Phương Mẫn đã loáng thoáng ý thức được cái gì, hắn không nói chuyện, chỉ là trấn an mà vô vô thê tử vai. Chu Minh Triều nhìn về phía Chu Việt Vân, cười tủm tìm nói, tiểu Chu tổng ngày mai có hứng thú cùng ta đi ra ngoài trời chơi, chơi sao? chu việt vân gật đầu rất vui lòng duy độc minh sa này căn thô thần kinh cái gì cũng không thấy ra tới còn ở kia kêu, kêu gạo các ngươi tính toán chơi cái gì ta cũng phải đi hắn hôm nay đã nhàm chán đến tưởng rút thảo được không chu minh triều một cái tắt chụp ở hắn trên vai cười đến thực ôn nhu tiểu hai tử ngoan ngoãn đi chơi hạt cắt liền hảo đừng trộn lẫn đại nhân sự minh sa biểu tình đều tím chu minh triều ngươi muốn mưu sát thân đệ sao minh trúc cười lạnh ngươi lại ồn ào ta ngày mai khiến cho ngươi biết cái gì kêu mưu sắt tiền tiêu vặt minh sa a a a a không công bằng hắn muốn náo loạn 79, kịch bản Trúc nhan đoa ở sofa tay lót đầu ghé vào sofa trên lưng phát gốc trong mắt ảnh ngược ra nhà ăn đong đưa cao dài thân ảnh trong tầm mắt nam nhân đang ở thiết trái cây hắn ăn mặc một thân khói bùi sắc áo sơ mi cổ tay háo vãn khởi nửa thanh lộ ra cơ bắp đường cong rõ ràng lại không quá phận phát đạt cánh tay biểu tình hơi có chút thanh lãnh tư thái trầm tĩnh trúc nhan ánh mắt rừng ở kia chỉ mang theo đồng hồ tay phải thượng ký ức đột nhiên trở lại ngày hôm qua buổi sáng mắt lạnh tuyết hương trầm thấp từ tính giọng nam ấm áp hơi thở cùng giống như điên thọ tim đập nàng cung bị bỏng dường như bay nhanh quay đầu qua đi đoan đoan chính chính ngồi xong một lát sau chu việt vân bưng trái cây đến gần đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà trúc nhan thanh thanh giọng nói nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn bình thường một chút ba mẹ bọn họ khi nào trở về a chu việt vân liếc nhìn nàng một cái biểu tình có chút khó lường mãi cho đến trúc nhan bị hắn nhìn chằm chằm đến mau tạt mau nam nhân mới chậm rãi mở miệng mẹ mới vừa gọi điện thoại nói trở về trên đường đụng phải lão bằng hữu, khả năng muốn buổi tối mới có thể trở về nga trúc nhan túi đầu có một chút không một chút mà rút trong lòng ngực con thỏ ôm gối thường mau ánh đèn hạ thiếu nữ sườn mặt hình dáng tuyệt đẹp mơ hồ có thể thấy được một tầng nhợt nhạt lông tơ Lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau phiên cái không ngừng. hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Chu Việt vân thu hồi tầm mắt, khỏe môi hơi câu. Biệt thự không khí như vậy quái, cũng là có nguyên nhân. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm, Minh Trúc liền chủ động đưa ra, chính mình đã người ở thành phố đính phòng, liền không tiếp tục làm phiền. Minh Trúc trong lòng đều có một cây cân, rốt cuộc không phải chính mình ra. Đêm qua ở một đêm còn có thể nói là vì cùng nữ nhi kéo vào quan hệ, tạm làm kế sách tạm thời. nhưng lại trụ đi xuống liền thật sự không cần thiết cũng có vẻ không có đúng mực bị Chu phụ Chu mẫu hảo một hồi giữ lại mới lại ở một đêm sáng nay Chu phụ Chu mẫu liền tự mình đưa mấy người rời đi đến bây giờ người còn không có trở về cho nên biệt thự chỉ còn lại có Trúc Nhan cùng Chu Việt Vân hai người Trúc Nhan muốn cũng không nghĩ nhiều mới vừa xuống lầu thời điểm tin khẩu hô thanh triệu gì ta muốn ăn trái cây ai biết triệu gì Lâm thời có việc đi ra ngoài lầu một chỉ có Chu Việt Vân ở nam nhân lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái một lát sau chủ động vào phòng bếp trúc nhan nàng lúc này có tật giật mình xem ai đều cảm thấy giống tặc đầu đồng đảng đại não ra đa cũng khó được linh quan một lần hắn như thế nào nàng nói cái gì đều đáp ứng nàng phía trước cảm thấy hai người quan hệ quá giới có thể hay không không phải nàng ảo giác bình thường dưỡng minh muội, dưỡng minh thật sự sẽ đối không có huyết thống quan hệ mội mội như vậy ngoan ngoan phục tùng sao Huống chi các nàng hiện tại liền dưỡng minh muội quan hệ cũng không tính trúc nhan nhếch môi Trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái lớn mật ý niệm. Khu khu, hắn có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau, có điểm. Kỳ kỳ quái quái biến thái ý tưởng. lệch cạch. Một cái không chú ý, tâm sỉa răng thượng thanh long rớt. Trúc nhan đứng dậy đi lấy cây lau nhà. Chu Việt vân giơ tay ngăn lại nàng, từ triệu giấy rút ra một trường khăn giấy, đem quả tiết bao khởi ném vào thùng rác. Sau đó đưa cho nàng tần tâm sỉa răng cùng khăn giấy. Trúc nhan lau tay, xem hắn ánh mắt càng không thích hợp. Nàng quyết định thử một chút. Ca, ta lần trước cho ngươi phát tin tức ngươi như thế nào không hồi nha. Nam nhân ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh, cái gì tin tức. Trúc nhan thực trắng ra, chính là ngươi hy vọng ta lưu lại vẫn là cùng mình a Di các nàng đi A. Nàng đến bây giờ còn không có kêu lên Minh Trúc một tiếng mẹ, cũng không kêu lên Chu Minh Triều cùng mình ca, một là không thói quen, nhị, kỳ thật cũng phản ứng nàng một ít thái độ. Không hề nghi ngờ, nàng là thân cận Minh Trúc cùng Chu Phương Mẫn. Bởi vì bọn họ cùng nàng cô cô dưỡng quá giống, liền gia đình quan hệ, chức nghiệp tính cách, trưởng thành trải qua đều tương tự. Trúc Nhan một lần cảm thấy đây là nàng đi vào thế giới này sau, trời cao đối nàng bồi thường, cũng từng trộm thử quá minh trúc có biết hay không trong tộc sự, nhiều lần thử không có kết quả về sau, mới không thể không hết hy vọng từ bỏ. Nhưng kia không đại biểu nàng có thể không hề khúc mắc mà lựa chọn vô vô ngông rời đi chu ra, tiếp thu tân người nhà. Nàng thích chu ra không khí, thích ôn nhu mụ mụ nghiêm trung co tùng ba ba. Sẽ làm rất nhiều ăn ngon triệu gì, ăn nói vụng về lại sẽ chiếu cố nàng an ủi nàng với hung tỷ, giáo nàng trồng hoa tới hoa người làm vườn ba bá. Con có, thoạt nhìn thực lanh thực biến thái, nhưng kỳ thật trước nay không chân chính thương tổn quá nàng, thậm chí đối nàng quá mức dung túng hắn. Mới đến nhân loại thế giới 2 năm, nàng cũng đã thu hoạch nhiều như vậy. Nàng thừa nhận, nàng không bỏ xuống được. Chu Việt Vân không nói chuyện. Trúc Nhan quyết định thêm một phen hỏa, nàng siêu lớn tiếng hỏi, ngươi sẽ không luyến tiếp ta sao? Chu Việt Vân vẫn là không nói chuyện. Trúc Nhan ngồi không yên. Nàng đầu gác ở ôm gối thượng, tiểu tiểu thanh mà nói, nhưng ta luyến tiếp ngươi nha. Chu Việt Vân không trả lời nàng, mà là đứng dậy, vào phòng bếp. Một lát sau, lấy ra tới một cái dâu tây kem thùng, vạch trần cái nắp, đặt ở nàng trước mặt. Trúc Nhan đôi mắt hơi lượng, liếc hắn một cái, thấy hắn không động tĩnh, mới tiếp nhận cái miệng nhỏ ăn lên. Lúc này, Chu Việt Vân rốt cuộc nói chuyện. Ngươi luyến tiếp chính là cái gì? Là có người mỗi ngày hướng ngươi. Tú ngươi, vô luận người này là ai? Ngươi hồi minh ra, ngươi thân ca ca sẽ đối với ngươi càng săn sóc tỉ mỉ. Hắn bổ sung, vô luận là xuất phát từ thân tình, vẫn là bồi thường, vẫn là khác cái gì. Trúc Nhan chớp chớp mắt. Ngươi ghen tị. Chu Việt Vân trầm mặc không nói. Trúc Nhan kem cũng không ăn, chạy đến hắn bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, ngươi thật sự ghen tị. Chu Việt Vân nghiêng đi thân. Trúc Nhan mạnh mẽ đem hắn bẻ trở về, đối với hắn máy đọc lại thức toé niệm. ca ngươi cư nhiên thật sự ghen tị. Nàng lo lắng sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bị bắt đối diện nàng Chu Việt Vân cười lạnh, nói lời này phía trước trước đem ngươi trên mặt cười thu hồi tới. Cười đến cùng đoá thái dương hoa dường như, sợ người nhìn không ra tới ngươi có bao nhiêu vui vẻ. Trúc Nhan lập tức thu hồi tay, khôi phục đứng đắn mặt. Tam chỉ dựng thẳng lên, thề, ta không cười. Thật sự không cười. Nói, khoe miệng lại vẫn là không chế không được mà run dày hạ, thiếu nữ dùng sức mà khụ một tiếng. phi thường làm ra vẻ mà nói, nhưng ta chính là nhất tưởng ngươi cho ta ca nhà. Nàng tới gần hắn, ý cười từ đôi lông mày khỏe mắt tràn ra tới. Thanh âm thực nhẹ, cũng thực ngọn, ta chưa từng có kêu lên bọn họ, bởi vì ở lòng ta, vẫn luôn chỉ có ngươi một cái ca ca nhà. Nàng nói, vẫn luôn chiếu cố ta, quan tâm ta, làm bạn ta, là ngươi nhà. Cho nên, không cần sinh khí được không? Nhẹ nhàng mềm mại, giống kẹo đông gòn giống nhau. Chu Việt vân lông mi run rẩy, cuối cùng chỉ nói, Nhớ rõ ngươi đã nói liền hảo. Chu Việt Vân lên lầu. Trúc Nhan ngồi ở tại chỗ ôm con thỏ, điên cuồng dối chân. Một lát sau lại ngây ngô cười lên. Nàng dùng sức xoa xoa mặt, làm chính mình thoạt nhìn đứng đắn một chút. ân không sai, nàng là cái người đứng đắn. Bất quá Chu Việt Vân cư nhiên sẽ ghen ai, hắn cư nhiên còn sẽ ghen, hảo thần kỳ. Khó trách mấy ngày nay đều không để ý tới nàng, là cảm thấy chính mình ca ca địa vị đã chịu uy hiếp ở giận dỗi sao. Thoạt nhìn bất động thanh sắc. nguyên lai like trong đầu suy nghĩ như vậy nhiều sao nay có phải hay không chính là một tao có phải hay không có phải hay không như thế nào sẽ như vậy đáng yêu a a a a a nàng lại thẳng cười ngây ngô trong chốc lát di động đột nhiên vang lên là một cái vở ít tin tức đến từ người nào đó thực khách quan rất bình tĩnh phân tích liền mấy ngày nay xem ra minh người nhà nhân phẩm đều tương đối khả quan cũng thực để ý suy nghĩ của ngươi cùng cảm thụ minh ra ở kinh thị năng lượng lớn hơn nữa hồi minh ra Mặc kệ đối với ngươi tương lai thanh danh địa vị vẫn là phát triển, đều sẽ càng tốt. Hơn nữa, lúc sau tưởng trở về giống nhau có thể trở về, ba mẹ cùng ta tùy thời đều tại đây. Cách đại khái nửa phút. Không sinh khí, đừng nghĩ nhiều. Nay mụn và đánh đến, giấu đầu lòi đôi. Cũng quá đáng yêu bá. Rốt cuộc muốn hay không như vậy đáng yêu. Trúc nhan ôm con thỏ lung lay lại hoảng, khóe miệng đều phải cười chịu. Trong lòng ngực bị đến không thành bộ dáng con thỏ. Chiết khởi lỗ thai chậm gì gì một lần nữa dựng thẳng lên tới, một đôi thủy lượng lượng đôi mắt thủy khuất ba ba nhìn nàng. Nàng trột dạ mà khụ một tiếng, vội vàng đem nó mau kéo thuận. Một khắc đầu. Chu Việt vân ném xuống di động, khép lại máy tính giao diện, hướng phòng vệ sinh đi đến. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, không thấy nửa phần phát tin tức khi hoảng loạn cùng mạnh miệng. Nếu có người vào lúc này mở ra hắn máy tính nói, nhất định có thể từ bên trong nhìn đến một đống lớn làm biết do hắn làm người người trợn mắt há hốc mồm đồ vật. Thì như Như thế nào hống nữ hải tử vui vẻ? Luyên ái 108 thức. Tiểu mới yếu thế tiểu kỹ xảo. Bạn gái thích cho con sáu thức. ân, Độ nương ẩn sâu công cùng danh. 80. Thử. Trên thực tế, công cụ tìm kiếm kỹ xảo phần lớn không cụ bị tính khả thi. Nhưng kia cũng không gây trở ngại chu Việt Vân từ rất nhiều điển hình thí dụ tinh luyện ra trung tâm yếu điểm, cũng ban cho thực thi. Tựa như đối đãi công tác như vậy, trục điểm phân tích, trục tầng thâm nhập. Tỉ mỉ phô hạ võng. kế tiếp sở yêu cầu chờ đợi duy nhất một sự kiện đó là kiên nhẫn chờ đợi cướp lấy thành quả thắng lợi hắn rất có kiên nhẫn nam nhân mặt nghiêng bình tĩnh một đôi con ngươi giống như thâm hồ thâm thúy bình thản biểu tượng hạ la ẩn ẩn dục ra vạn trượng kinh đảo cùng mưa gió sắp đến trúc nhan thỉnh kỳ nghỉ kết thúc chuyện này vẫn là thân là đạo viên chu minh triều tự mình thông chi trúc nhan cùng lúc đó hắn bản thân kỳ nghỉ cũng kết thúc cùng chu việt vân ước định đi chơi chơi cuối cùng cũng không có thực hiện Dương Long không áp điệu đầu xà, húng chi, hắn nếu lựa chọn trở thành kinh đại một người viện hệ phụ đạo viên, liền phải vì quyết định của chính mình phụ trách. Nếu Trúc Nhan cùng Chu Minh Triều đều phải rời đi, như vậy Minh Trúc đám người cũng liền không có lưu lại tất yếu. Mấy người hướng Chu Phụ Chu mẫu cáo tử, cùng Trúc Nhan đính cùng tranh chuyến bay hồi kinh, cũng làm nàng có rảnh hồi Minh ra cùng Chu ra nhìn xem. Trúc Nhan cười gật đầu, nói tốt. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Minh người nhà đã thân cận hồi lâu. cũng không hề bài xích kêu Minh Trúc cùng Chu Phương mẫn ba mẹ, này cũng đến đích với lần trước Chu Việt Vân khuyên bảo. Nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chu gia cùng Minh ra, đều không phải là là chỉ có thể nhị tuyển một quan hệ. Hộ khẩu cũng đã chuyển qua đi, nàng ban đầu là độc lập hộ khẩu, làm nhận nuôi chứng Minh treo ở Chu gia danh nghĩa, hiện tại giải trừ nhận nuôi quan hệ, liên quan quê quán cùng nhau chuyển tới kinh thị. Toàn bộ lưu trình đều là Chu Minh chiều đi làm. Trừ cái này ra, mấy người còn chạy một chuyến trúc nhan từ trước ngốc quá viện Phúc Lợi. này vẫn là trúc nhan lần đầu tiên tới này trong tầm mắt loang lổ bạch trên tường đồ các màu phấn viết cùng bút vẽ vẽ xấu xa hơn một chút chỗ mấy cây bị màu trắng gạch thạch cái hộ thụ vòng ngăn cách trên thân cây đồ màu trắng đôi, mấy cái tiểu hài tử ở nùng ấm phía dưới chơi đùa viện trưởng vẫn là trúc nhan năm đó ở khi cái kia viện trưởng bởi vì chu gia định kỳ sẽ cho viện phúc lợi quên tiền còn thường xuyên gửi chút sách vở văn phòng phẩm đồ ăn vặt lại đây viện trưởng đối chu phụ chu mâu ấn tượng rất sâu cũng rất là cảm kích nhìn thấy trúc nhan lão viện trưởng đẩy đẩy kính viễn thị híp mắt nhìn một hồi lâu mới nhớ tới là tiểu phiêu nhi à lớn như vậy minh người nhà ánh mắt có chút khó hiểu chu mẫu hồi ức một chút phiêu nhi là nhan nhan từ trước ở viện phúc lợi nhu danh sau lại nàng không vui chúng ta như vậy kêu dần dần liền không nói lão viện trưởng cười tủm tìm giải thích nói tiểu phiêu nhi khi còn nhỏ khả xinh đẹp làn da lại bạch lại sạch sẽ cùng bút bê tây dương dường như có tiểu hài tử liền ngầm kêu nàng tiểu xinh đẹp sau lại chậm rãi kêu thuận liền thành phiêu nhi viện trưởng không nói chính là trên thực tế chu phụ chu mẫu đều không phải là cái thứ nhất tưởng nhận nuôi phiêu nhi người rốt cuộc tiểu phiêu nhi từ nhỏ liền sinh đến đẹp miệng cũng ngọn, là cái loại này hướng trong đám người vừa đứng tất cả mọi người có thể bị manh đến tâm can run xinh đẹp bà bối đáng tiếc phía trước nhân ra nàng đều cự tuyệt thậm chí là có chút ác liệt cự tuyệt phương thức cuối cùng những người đó ra thật đáng tiếc mà nhận nuôi hải tử khác mãi cho đến chu phụ chu mẫu này đối tân xuất hiện ở viện phúc lợi từ thiện gia liếc mắt một cái có thể nhìn thấu thành công nhân sĩ Lúc ấy trong viện lão sư Ngầm đều ở liễu lơi Thảo luận này đối vợ chồng gần nhất liền quên bảy vị số sự Không mấy ngày Tiểu phiêu nhi liền bị này đối vợ chồng nhận ôi. Đại gia đã cực kỳ hâm mộ Cũng cảm thấy như vậy đẹp tiểu hài tử Xứng cái giàu có gia đình Cũng chính vừa lúc Đối với viện trưởng tôi nói Trong viện hài tử sau khi rời khỏi đây có thể qua đến hảo Là một kiện thực lệnh nàng vui mừng sự Bởi vậy nàng cũng không sẽ để này đó Tới thảo người ngại. biết được mấy người ý đồ đến sau, nàng cố ý đi tra xét năm đó ký lục. Thời gian xa xăm, có một số việc đã tra không đến, nhưng có thể xác định chính là, Trúc Nhan lại đây viện phúc lợi thời điểm đã một tuổi, mà không phải minh người nhà theo như lời sinh ra không nửa tháng liền chết non. Lão viện trưởng phiên phiên năm đó quyển sách, tìm được một cái siêu siêu vẹo vẻo tên tính cả dấu tay, ta nhớ rõ. Lúc ấy hình như là một vị trung niên nữ tính đưa lại đây, nói là ở kiểu phía dưới nhìn đến, liền lộ đều sẽ không đi tiểu hài tử. liền đặt ở một kiện phá áo khoác khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến tím thanh kia nữ nhân chính mình chính là ngủ ở cầu vượt phía dưới dân du cư cũng không cụ bị nuôi nấng hải tử năng lực cắn răng một cái liền đem hải tử đưa tới viện phúc lợi khi đó trình tự không hoàn thiện đường phố làm cũng không tìm được hải tử người giám hộ rằng có không có kết quả sau cuối cùng vẫn là lão viện trưởng tự mình làm nhập viện thủ tục đến nỗi tên cùng sinh nhật là bị viết ở hải tử cánh tay thượng cho nàng thay quần áo thời điểm nhìn đến nếu đã thu hoạch sở hữu tin tức Kia Minh người nhà cũng không có lại lưu lại tất yếu, đoàn người hướng viện trưởng cáo tử, rời đi viện phúc lợi. Chu Việt Vân cùng Chu Phương Mẫn giữ lại, xử lý một ít kế tiếp công việc, đồng thời, bọn họ chuẩn bị cấp viện phúc lợi quên một bút khoản, còn cần đi một ít trình tự. Thời gian trở lại hiện tại. Sự tình nếu đã hạ màn, như vậy Chu Việt Vân cũng không có lại lưu lại tất yếu, đơn giản cùng phản kinh. Nhằm vào chuyện này, Minh Trúc đưa tới vèo vèo vèo đôi mắt hình viên đạn. Nhưng thật ra Chu Phương Mẫn. Hắn tự thân chính là một cái theo đuổi lãng mạn cùng tự do hòa ra, tuổi trẻ thời điểm cũng từng đã làm giống sửa tên đổi họ ở rể Minh gia loại này ở lúc ấy xương được với kinh thế hai tục sự, bởi vậy cũng không phản cảm Chu Việt vân đối chúc nhan trong tối ngoài sáng theo đuổi, càng không thèm để ý hai người phía trước hơi có chút cấm kỵ quan hệ. đương nhiên, thái độ của hắn cũng minh xác, chỉ là nói cái luyến ái mà thôi, hợp tác tụ không hợp tác phân, hắn không ngăn trở, nhưng cũng sẽ không đặc biệt để ý. Sau khi trở về càng là bất chấp như vậy nhiều. năm đó mọi chuyện quan trọng đại lại liên lụy khá xa bọn họ đã mất hạ lại mỗi ngày nhìn chằm chằm một ít nhi nữ tình trường nói đến cùng bọn họ thiếu trúc nhan tiền 19 năm nhân sinh rất rõ ràng chính mình không tư cách yêu cầu quá nhiều ván đại đóng tuyển hai bên nếu đều cố ý cùng với tại đây loại sự thượng thảo người không mau không bằng ở kéo gần quan hệ thượng nhiều hạ công phu trúc nhan đối này đó trong tối ngoài sáng sóng gió mãnh liệt hoàn toàn không biết gì cả càng không biết chính mình đã ở liên tiếp trùng hợp hạ Bị mọi người cam chịu cùng người nào đó thành lưỡng tình tưng duyệt, nhân ra đều cho nhau thích, ngăn trở đều không hảo ngăn trở, làm cho chính mình cùng cái vương mẫu nương nương dường như. Minh Trúc quả thực nghẹn một bụng khí, lại không dám biểu lộ ra tới, sợ nữ nhi khó xử. Trúc nhan còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc. Nếu Minh ra sự đã giải quyết, như vậy nàng hiện tại nhất mấu chốt tự nhiên là trong tay cái kia các triều đại trang dung nghiên cứu hạng mục, lại chính là, chính mình trong khoảng thời gian này cảm xúc thượng dị thường. Người trước là toàn bộ đoàn đội cùng nhau muốn nhọc lòng sự, Trúc Nhan yêu cầu phụ trách chỉ là trong đó một bộ phận, làm từng bước đi làm liền hảo. Người sau, nàng liền có điểm không có cách. Lần trước thử lấy phát hiện Chu Việt Vân ở An Chu Minh triều huynh đệ dấm chấm dứt. Cười xong lúc sau nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, nên hỏi chuyện này còn không có hỏi đâu. Như thế nào đã bị mang chạy trật? Trúc Nhan nội tâm một trận ảo não. Nàng kỳ thật có điểm loáng thoáng biết chính mình cảm xúc không thích hợp, không, hoặc là nói là thực không thích hợp. Trước kia những cái đó rất nhỏ, cơ hồ làm người phát hiện không đến điểm, mấy ngày này toàn bộ ở nàng trong đầu hiện lên một lần. Toan, ngọt, Tuất thương. Những cái đó nhỏ bé cảm xúc, giống như bình tĩnh trên mặt hồ ngẫu nhiên xẹt qua gợn sóng, mang đến nội tâm một tia rung động, ở quá vãng bị thô chi đại điều nàng thực mau xem nhẹ, rồi lại vào lúc này bị sâu chuối thành một cái tuyến, thì nộ ai nhạc tất cả lăn lộn ở trong đó. Nàng có điểm không dám đi thâm tưởng kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng lại loáng thoáng rõ ràng mà biết chính mình nội tâm là minh bạch, chỉ là không dám đi thừa nhận, vì thế liền có chút bị thai trộm trông tự sa ngã. Lại hoặc là, nàng hy vọng này chỉ là một loại tình lình xảy ra cảm xúc xúc động, là không đúng, thực mau liền sẽ tiêu tán. Vì thế, ôm ấp loại này bán tín bán nghi thái độ thiếu nữ, một chút mà thử, vươn chính mình mỏng manh dâu. Nàng muốn biết, đến tột cùng là chỉ có chính mình không thích hợp, vẫn là đối phương cũng cùng nàng có cùng loại cảm xúc dãy dùa. Giống như như vậy là có thể chứng minh nàng cũng không phải dị loại, áp lực cũng có thể tùy theo phân ra đi một nửa giống nhau. Vì thế, Trúc Nhan gần nhất bắt đầu có chút lớn mật. Tỷ như, ở Chu Việt vân tới cửa ăn cơm thời điểm, gắp đồ ăn thời điểm phi thường lơ đãng mà đụng tới hắn tay. Nàng ho khan một tiếng, may mắn tóc cũng đủ trường, lỗ tai sao đỏ ửng không ai có thể nhìn đến. Ngừng đầu, nam nhân thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ nói câu cẩn thận một chút, liền tiếp tục gắp đồ ăn. Trúc Nhan Ủ rũ thành cá nóc. 81. Xuân Tâm Trúc Nhan Vưu chưa từ bỏ ý định, lại thử vài lần. Tỷ như ở hắn xem văn kiện thời điểm thò lại gần dựa thật sự gần đi xem, ở hắn rửa chén thời điểm lấy khăn giấy lau hắn thái dương bọc nước, còn có, cầm máy tính chạy đến trước mặt hắn, chỉ vào chính mình máy tính tác nghiệp trận mắt nói dối mà nói chính mình sẽ không, làm hắn giáo nàng. Trở lên, toàn bộ thất bại. Nàng chính mình làm cho cảm thấy thẹn đến không được, nam nhân lại không hề phản ứng. còn nghiêm trang mà đem ít xeo một ít nguyên lý cùng tiểu kỹ xảo đều cho nàng nói một lần, thông thả ung dung, tinh tế rõ ràng. Ánh đèn hạ, nam nhân mắt đen thanh luận, dung nhan đoan chính, tuyệt không một chút ít không nên có cảm xúc. Trúc nhan. Nàng thiếu chính là điểm này tiểu kỹ xảo sao. Quờ Tính, đại khái đây là cái chết thẳng nam đi, quả nhiên là nàng tưởng quá nhiều. Trúc nhan từ bỏ. Đi thời điểm, nàng đem người đưa đến dưới lầu. Mắt thấy Chu Việt Vân đang muốn xoay người rời đi. Nàng mắt sắc, phát hiện hắn cả vạt thượng có điểm không thích hợp Ca, chớ hạ Nàng chạy chậm qua đi Chu Việt Vân quay đầu lại, hỏi Làm sao vậy? Ly đến gần, là có thể thấy được Cả vạt thượng dính một tiểu đoàn màu tím mau Đại khái là trên sofa cái kia màu tím hamster ôm gối thượng Màu xám cả vạt bản thân cũng có chút ai Cả vạt thượng có cái gì? Trúc nhan thân cao chỉ tới hắn trên vai một chút Tay nâng lên tới thao tắc không có phương tiện Nàng do dự hạ, ca ngươi con lưng Nam nhân một đôi mắt đen lẳng lặng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Không ai nói chuyện, gió nhẹ phất quá, không khí bỗng nhiên trở nên có chút sền sền. Trúc nhan thối lui một bước, mặc danh có chút không được tự nhiên, làm sao vậy? Không có gì. Hắn ngự khí bình tĩnh, theo lời làm theo. Trúc nhan dừng một chút, nhón chân, cho hắn lấy rớt kia rún tím mau, nhạ đã không có. Nghĩ nghĩ, lại giúp hắn một lần nữa buộc lại hạ cà vạt. Nam nhân hầu kết gần ngay trước mắt, làm như có chút không được tự nhiên. Nhẹ nhàng mà lăn lộn một chút. Nàng chấp chấp mắt, cũng quýt thối lui. Hảo. Lại nói sang chuyện khác, cả ngươi ra cửa trước như thế nào đều không chú ý một chút, cả vả vai thật nhiều. Ngươi trước kia không như vậy a Nàng lời này chưa nói xuất khẩu. Nam nhân tự nhiên mà vậy mà giải thích, đại khái là nấu ăn thời điểm, bị tạp dề quải tới rồi, không chú ý. Nga nga. Nói đến nấu cơm cái này để tài trúc nhan luôn là có điểm chốt dạng, rõ ràng mỗi lần đều là nàng thỉnh hắn tới ăn cơm. Cuối cùng khách nhân tự mang nguyên liệu nấu ăn không nói, còn phải chính mình xuống bếp, khu khụ. Vì thế nàng lập tức không hỏi. Người ăn cơm liền phải có người ăn cơm tự giác. Kia, trên đường cẩn thận. Nàng phất phất tay, xoay người đi trở về. Lưu đặc trợ lúc này mới lái xe tới gần. Chu Việt vân lên xe, hợp mục Trong đầu xe qua, vẫn là vừa mới kia một màn. Thiếu nữ nhón mũi chân, đứng ở trước mặt hắn, thật dài lông mi giống như con bướm run cái không ngừng, hơi phấn cánh môi khe cắn. trắng non đôi tay nhẹ nhàng vòng qua vai hắn cả vạt hơi hợp hệ khẩn hai người dựa đến là như thế chi gần hắn thậm chí có thể ngửi được trên người nàng thanh tranh vị sữa tắm hương khí nhàn nhạt, có chút toan lại rất tới mát như là tân xuân trận đầu vũ tí tách tí tách mà rơi tại đồng ruộng thượng lan tràn ra ôn nhu về mà hắn hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn hạ còn có lúc trước kia từng màn lau bọt nước khi màu hồng nhạt móng tay cái thỏ qua tới khi nhẹ nhàng ném động đôi tóc Hỏi chuyện khi sáng lấp lánh hai chóng mắt, thậm chí lúc sau chán ngán thất vọng. Phong lên quay hàm, vẻ mặt ta không cao hứng, cho rằng không ai chú ý, kỳ thật đáng yêu đến không được. Nàng ở liêu hắn. Hắn tin tưởng. Nhưng hắn hiện tại không thể đáp lại. Cái này tiểu bạch nhã lang, nàng tuyệt không sẽ bởi vì hắn đáp lại sinh ra bất luận cái gì vui sướng, mà là sẽ giống đụng tới hồng thủy manh thu giống nhau, chạy trốn so với ai khác đều mau. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. nói chính là cái này, tiểu bạch nhã lang. hàng phía trước, lưu đặc trợ hỏi mấy lần, đều không có được đến lao bản đáp lại. vừa lúc giao lộ nhảy đèn đỏ, hắn giấm phanh lại, quay đầu lại. vị này luôn luôn hỉ nộ không hiện ra, sắc lao bản không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên, khoe miệng cũng là dơ lên độ cung, quanh thân khí chẳng nhu hòa đến không được. lưu đặc trợ, hắn nhìn kỹ mắt, tin tưởng chính mình không nhìn lầm, lập tức quay đầu lại không hề nhiều xem, liên quan phía trước vấn đề cũng nghẹn trở về trong bụng. Lão bản này vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Vì để ngừa bị giết người diệt khẩu, hắn vẫn là ngoan ngoan cầm miệng đi. Trúc nhan cũng không phải ủ rũ tính tình, một kích không trúng, nàng liền tính toán tới lần thứ hai. Bất quá trước đó, nàng chuẩn bị về trước Chu ra một chuyến. Đây cũng là nàng lần đầu tiên cùng thân thể này huyết mạch thân nhân tiếp xúc. So sánh với đều đã gặp qua Trúc nhan chân nhân minh người nhà, Chu ra người đến nay vẫn cứ chỉ xem qua một chương ảnh trụ, vì không dọa đến Trúc nhan. bọn họ trong khoảng thời gian này là ngạnh sinh xinh, xinh nghẹn không tới cửa quay dày lần này trúc nhan chủ động đưa ra muốn lại đây mọi người tức khắc vui mừng đến không được tới cửa trước minh sa còn thần bí hề hề mà nói đến lúc đó cho ngươi một kinh hỉ trúc nhan chính không hiểu ra sao liền gặp được một cái có chút quen thuộc lão nhân chống phải trượng đứng ở sân cửa biểu tình có chút kích động bộ dáng nàng trợn tròn đôi mắt lao ra ra là cái kia từng ở khang năm tư lập bệnh viện từng có gặp mặt một lần câu cá lão nhân là ta, Chu Lão gia tử so nàng còn kích động, lại cùng bên cạnh thanh niên đó hắn giận. Lúc ấy ta liền cảm thấy tiểu cô nương người đặc biệt thảo hỉ. Nếu là sớm biết rằng chính là ta thân cháu gái, lúc ấy nên tiếp trở về. Minh Sa cười đến nha không thấy mắt, ta liền nói có kinh hỉ đi. Trúc Nhan vào phòng, Minh Sa cho nàng giới thiệu, đây là đại bá Nhi tử Đường Ca Chu Minh Chí. Hắn chỉ vào cái kia thanh niên. Chu Minh Chí sinh đến tuấn mỹ cao lớn, mắt vượng hẹp dài mà thâm thúy, là điển hình tiểu Trung Quốc mỹ nam. thấy trúc nhan xem ra chiều nàng gật gật đầu đường muội hoan nên về nhà minh đường xa mặt khác đại bá cùng bá mẫu lúc này còn có công tác tạm thời cũng chưa về khả năng muốn buổi tối mới có thể nhìn thấy cái này trúc nhan là biết một chút chu gia đại bá cùng bá mẫu đều làm chính trị ngày thường công vụ bận rộn rất ít về nhà trúc nhan ở chu gia ngây người mấy cái giờ cùng chu lão gia tử trò chuyện với nhau thật vui nàng vốn chính là rất có lao nhân duyên diện mạo tính cách cũng điểm mỹ hòa bác Từ trước là có thể dễ dàng cùng trong viện các lão nhân hòa mình, hiện giờ cũng không ngoại lệ. Chu Lão gia tử thực mau liền ghét bỏ khởi chính mình ra mấy cái tiểu tử thúi, mãn đầu hóc chỉ nghĩ muốn thơm tho mềm mại tiểu cháu gái. Một bên còn liên hợp trúc nhan cấp chu Minh Trí cùng chu Minh Triều thúc dục hôn, nói hai người đều mau 30, liền cái tức phụ nhì bóng dáng đều không có, cũng không biết hắn đời này còn có thể hay không uống đến cháu dâu kính trà, nhìn thấy Tằng tôn ảnh nhi. Chu Minh Trí biểu tình bình tĩnh, tiếp tục pha trà. mới vừa tan tầm lại đây chu minh chiều ra đầu tê dại xoay người liền chạy đang ở cấp lao gia tử đấm lưng trúc nhan động tác một đốn giả vờ sinh khí sao có thể ra ra ngươi nói lời này ta liền thương tâm như thế nào có thể như vậy tưởng ngài đương nhiên muốn sống đến một trăm tuổi nha hơn nữa vì cái gì chỉ nghĩ nhìn thấy tằng tôn nha ngài liền không nghĩ tận mắt nhìn thấy xem ngài từng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ sao ta thương tâm làm cho chu lão gia tử sở hưu ván giận cùng thúc giục hôn nói đều thu trở về Vội vàng hướng nàng, là Ra Ra ăn nói vụng về nói sai rồi. Ta đương nhiên muốn xem nhan nhan ngươi sinh hài tử, đến lúc đó Ra Ra khẳng định cho hắn bao một cái đại hồng bao. Bối quá thân, Chu Minh Triều cùng Minh Sa đối với nàng thẳng hông như bức. Minh Sa biểu tình trầm trọng, muội a, về sau ta nếu như bị thuốc giục hôn, liền dựa ngươi. Trúc Nhan Triều hắn là mặt quỷ, tưởng mở, đến lúc đó ngươi vẫn là ngoan ngoan tìm tẩu tử đi ha ha ha. Không khí hòa thuận vui vẻ. ban đêm chu đại bá cùng bá mẫu cũng đã trở lại hai người đều là phi thường ôn hòa đôn hậu tính cách bá mẫu tự mình xuống bếp cấp trúc nhan làm đốn tiếp phong yến cuối cùng từ chu minh triều lái xe đưa trúc nhan về nhà minh sa cũng ở trên xe trước khi đi chu minh triều nhìn nhà này điệu thấp lại xa hoa tiểu khu do dự hạ vẫn là nhắc nhở nàng ngươi vị kia giữa mình ở chung thời điểm vẫn là nhiều chú ý một ít lại sợ nàng đa tâm giải thích nói ta cũng không phải muốn cản ngươi cái gì Chỉ là hy vọng ngươi chiếu cố hảo tự mình, mọi việc nhiều cân nhắc. Đứa bé này mặt thanh niên khó được không cười, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Hai người đã là huynh muội, cũng là sư sinh, Chu Minh Triều nói chúc nhan tự nhiên sẽ không không nghe. Bất quá nàng lúc này bản thân trột dạng, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là hàm hồ mà ứng. Đặt ở Chu Minh Triều trong mắt, chính là tiểu mội đã đối Chu Việt Vân dễ tình đâm sâu chứng minh. Trên đường trở về, hắn đốn rắc bước chân đều trầm trọng không ít. Cố tình Minh Sa còn muốn miệng thiếu, Chu đại ca người không phải khá tốt sao, vì cái gì phải cẩn thận hắn? Chu Minh Triều không phản ứng hắn, Minh Sa một mình tự hỏi trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, ca ngươi có phải hay không toan? Nhân gia so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, cũng đã quản to như vậy một cái tập đoàn, nghe nói người còn sẽ nấu cơm, lớn lên cũng xoái, quả thực không thể không phục. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, Minh Sa lời nói thâm thía mà vô vô vai hắn, ca, mọi việc liền sợ đối lập năng lực thiếu chút nữa không quan trọng tính tình không thể hư làm người muốn đại khí một chút ta chu minh triều cái chán gân xanh bạo khiêu đột nhiên cho hắn bắn cái bạo xào hạt rẻ toan ngươi cái đầu ngu xuẩn minh sa ôm đầu kêu rên vì cái gì bị thương tổn luôn là ta trúc nhan sau khi trở về còn đang suy nghĩ chu minh triều tuyệt đối không phải cái thứ nhất nói chu việt vân rất nguy hiểm yêu cầu rời xa người tuy rằng hắn tìm từ tương đối uyển chuyển hoặc là nói phàm là không hiểu biết chu việt vân người liền không có cho rằng hắn không nguy hiểm, cũng không biết có phải hay không nguyên tắc vai ác quang hoàn duyên cớ. Nàng thật dài mà thở dài, rõ ràng đại biến thái người thực hảo a. vô luận là đối chu phụ chu mẫu, vẫn là đối nàng, cũng hoặc là thuộc hạ công nhân, đều thực hảo. Nàng có thư ở thư phòng, trong lúc lơ đạm thấy được một phần báo biểu, mọi việc nghiêm túc làm việc người, cùng với gần một năm trong nhà có thân thuộc xảy ra chuyện, cuối năm tiền thưởng đều có điều gia tăng, hơn nữa là từ chu việt vân cá nhân tiền lương khấu. khi đó. Trúc Nhan liền cảm thấy, người khác thật sự thực hảo thực hảo. Chỉ là, sở hữu ôn nu cùng bao dung, đều giấu ở nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi biểu tượng dưới. Nhắc tào tháo tào tháo đến, Trúc Nhan chính miên man suy nghĩ, Chu Việt Vân liền đánh tới điện thoại. Uy, ca, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu, nam nhân thanh tuyến trầm thấp bình tĩnh. Ngươi nhìn xem, trong nhà có không có một phần hoàng bì túi trang văn kiện, dùng hồng sân phong. A, hảo. Trúc Nhan gật đầu, đứng dậy đi tìm. Lục tung một hồi sau, mới ở thư phòng kệ sách một góc nhìn đến này phân văn kiện, đại khái là lần trước người ở thư phòng đọc sách, không cẩn thận rơi xuống. Nàng vô vô bên trên hồi, hỏi, tìm được rồi, phải cho ngươi đưa qua đi sao? Chu Việt Vân trầm ngâm một lát, nói, hành. Ngày mai buổi chiều lại đây, có thể chứ? Ta nhớ do ngươi không có tiết học. Học kỳ này trúc nhan còn không có thượng mấy tiết khóa, toàn xin nghỉ đi, chương trình học biểu chính mình cũng chưa như thế nào chú ý. Cớ lạc mở giáo vụ hệ thống nhìn sau, mới nói, sắc thật không khóa ai, kia trước như vậy lạp, ta ngày mai cho ngươi lấy qua đi. Một lát sau, Lưu đặc trợ phát tới công ty định vị, làm nàng tới rồi cho hắn gọi điện thoại, đến lúc đó gọi người tới dưới lầu tiếp nàng. Trúc Nhan trở về thành cảm ơn. 82, Hoang Đường Cảm tạ Cấp tài xế taxi chuyển xong trướng, Trúc Nhan ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cao Úc. Nơi này là trung tâm thương vụ khu, cao lầu san sát, san sát nối tiếp nhau. cho đen sắc pha lê cao ốc giống như trầm mặc mặt tưởng đem tự thân cùng chung quanh cách ly mở ra cùng náo nhiệt tuổi trẻ hóa làng đại học hoàn toàn là hai cái dạng trúc nhan giơ tay che che ánh nắng ánh mắt có chút mới lạ lại nói tiếp này vẫn là nàng lần đầu tiên tới chu việt vân công tác địa phương dưới lầu có an bảo nàng cấp lưu đặc trợ gọi điện thoại thuyết minh tình huống không bao lâu liền có một người nữ tính trợ lý xuống lầu tới đón nàng hai người soát tạp vào công ty trợ lý là biết trúc nhan thân phận cho nên trên đường cho nàng giới thiệu nói bởi vì bên này chỉ là phân bộ cho nên ban đầu chúng ta chỉ thuê trung gian 10 tầng làm làm công khu chu tổng tới về sau tập đoàn nghiệp vụ trọng tâm tiến hành rồi điều chỉnh lúc này mới đem cả tòa cao ốc đều bao xuống dưới trúc nhan gật đầu tỏ vẻ minh bạch hai sườn công nhân lui tới vội vàng ngẫu nhiên có nhận ra trợ lý thân phận người hướng hai người đầu tới tầm mắt thấy trúc nhan ăn mặc cùng công ty không hợp nhau khó tránh khỏi nhiều xem vài lần lúc này vẫn là ba tháng Nhưng độ ấm đã có chút cao. Thiếu nữ an mặc một thân xanh trắng đan sen sóng điểm chịt phần váy, bên ngoài khoác kiện màu trắng châm dệt sam, tóc dài dối tung trên vai, nội chắt thành bím tóc cố định ở trắng non tiểu xảo như sau. mẫu lam nhạt đường viền hoa tinh tế cô, làm nàng thoạt nhìn thanh xuân lại sức sống. Thực đáng yêu cũng thực học sinh khí trang phẫn, đặc biệt nàng còn có một cái màu trắng gạo cặp sách, bên trên rũ xinh đẹp tua cùng con thỏ thú đông. Có người xem chúc nhan, nàng liền tự nhiên hảo phóng mà xem trở về, mang thêm một cái nhợt nhạt mỉm cười. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, khí chất tươi mát, hấp dẫn không ít người chú ý. Đại gia bên ngoài thượng đều đứng đắn nghiêm túc đến một đám, chờ đến giờ ngọ nghỉ ngơi, lại là nhịn không được ở ngầm bát quái. Phía trước chưa thấy qua, đây là lần đầu tiên tới. Bị lý trợ dẫn tới, Chu Tổng thân thích. Vẫn là bạn gái. Đại khái là cái nào thân thích ra biểu mỗi đi, xem tuổi, tới thực tập. Sinh viên lúc này không phải còn chưa tới nghỉ hè sao? Không thể nào, Chu Tổng cũng không giống sẽ làm thân thích nhân tình này bộ A. đây là đối chu việt vân mang theo hoàn mỹ lự kính đi đi đi ai còn không có mấy trên cửa môn thân thích chuyện này thấy nhiều không trách lại không phải cái gì cùng lắm thì sự bất quá lớn lên là thật sự đẹp a chính là nàng muốn xuyên này một thân tới thực tập sao mọi người hai mặt nhìn nhau bất quá rốt cuộc còn có chính mình công tác muốn nội đại gia thoáng bắt quái vài câu liền liêu khởi khác đề tài kia đầu trúc nhan đã đi theo trợ lý tới rồi tầng cao nhất nàng từ trong bao đem văn kiện lấy ra tới ngẩng đầu Vừa lúc thấy một cái diện mạo đoan chính nhưng khí chất hơi có chút ngả ngớn thanh niên tử trong văn phòng ra tới. Là Trung Tiêu An, chu mẫu nhà mẹ đẻ cháu ngoại. An tết thời điểm Trung Tiêu An tới chu gia nhà cũ bái phòng quá, hai người từng có vài lần chi duyên, cũng không biết người này khi nào tới kinh thị. Trúc Nhan ngoan ngoãn hô thanh biểu ca. Trung Tiêu An trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau che giấu trụ, cười gật gật đầu nói, là Trúc Nhan A, như vậy, ta là lại đây còn tuyết cầu. Phía trước chu Việt Vân Lâm thời quyết định đi chết tỉnh. Công tác thượng sự khen ngược làm, công ty thiếu hắn mấy ngày làm theo có thể bình thường vận chuyển, tuyết cầu trong khoảng thời gian ngắn lại là không có nơi đi. vừa lúc Trung Tiêu An vì trốn tránh nhà mình lão mẹ nó bước hôn chạy tới kinh thị, thân là chủ nhà Chu Việt Vân cho hắn cung cấp không ít trợ giúp, vì có qua có lại, Trung Tiêu An liền chủ động đưa ra chiếu cố tuyết cầu một đoạn thời gian. Khác không nói, Trung Tiêu An chiếu cố khởi sùng vật tới vẫn là có một tay, hắn lão mẹ cả ngày không có việc gì liền ái dưỡng chút miêu miêu cầu cầu. Trung tiêu an từ nhỏ chính là ở lông xù xù đôi lớn lên, chiếu cố khởi miêu miêu tới tâm ứng tay. Hắn nhìn trước mặt nguyên khí mười phần thiếu nữ, trong mắt đã có kinh diễm, cũng có kinh nghi. Nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Trúc Nhan cảm thấy hắn ánh mắt có điểm quái quái, nhưng nàng luôn luôn bất hòa người này giao tiếp, cũng không biết cụ thể quái ở đâu. Vào văn phòng, trợ lý thức thời lui ra. Một đoàn tuyết trắng bóng dáng mánh phác đi lên. đem nàng đâm cho một cái lảo đảo trúc nhan lâm vào khiếp sợ miêu ô tuyết đoàn sinh đẹp xanh lam sắc đôi mắt nhanh như chấp mà xoay chuyển ở nàng bên chân dừng lại thức ngoan mà cọ cọ một hào sạn phân quan tay không sai ở nó ấu tiểu tâm linh đã cấp sạn phân quan nhóm tiêu hào trúc nhan là một hào trên người nhất hương nhất mềm tính cách cũng ngọt ngào đát là cái đủ tư cách sạn phân quan hai hào chu mô Ngô ngày thường thực ôn nhu bất quá giống như có điểm tinh thần phân liệt ngẫu nhiên hung lên siêu cấp có lệ Bất quá xem ở hắn có rất nhiều ham thích với đầu vì nó cấp dưới phân thượng, nó quyết định tạm thời tha thứ hắn. Ba hào trung đồng học, cách xem ở hắn cho nó chuẩn bị như vậy thật tốt an, nó liền không chê hắn lớn lên xấu còn một thân lung tung rối loạn nước hoa vị. Trúc nhan đem văn kiện bông, bế lên miêu miêu. Tuy rằng động tác không cố hết sức, nhưng nàng biểu tình thực trầm trọng, tuyết cầu, ngươi thật sự muốn giảm béo Chu Việt Vân tiếp nhận hoàng bị túi, thu vào trong ngăn kéo, làm lơ miêu miêu khiếp sợ bị thương thêm xin giúp đỡ ánh mắt. biết nghe lời phải là nên giảm béo miêu tuyết cầu chiều hai vị sạn phân quan phát ra bi vẫn miêu kêu đáng tiếc không ai nghe hiểu một hào sạn phân quan còn dùng lực mà kéo nó một phen sau đó ở bên cạnh ngồi xuống trúc nhan thoải mái hào phóng mà đánh giá biến văn phòng thiết kế nay một chỉnh tầng chỉ có chu việt vân một người trụ không gian bị phân chia thành hai nửa trong đó 2 phần ba diện tích là hắn mặt khác tu đại bình tầng cùng dưới lầu đà thông thang máy thẳng tới tầng cao nhất mặt khác 1 phần ba chính là làm công khu Tổng tài làm ở nhất bên ngoài, bên trong là văn phòng. Vừa lại đây địa phương có một vòng thật dài sofa bọc ra cùng các kiểu hô thức bàn tròn buồn hoa, lấy cửa kính vì giới, bên ngoài đãi khách khu thoải mái xa hoa, bên trong chân chính làm công địa phương lại là ra ngoài người dự kiến đơn giản. Không có trong tiểu thuyết thường thấy bá đạo tổng tài trang điểm văn phòng dùng sách địa cứng giá sách cùng phong quý báo rượu vang đỏ quầy rượu gì đó, kệ sách có nhưng thật ra có, vẫn là trực tiếp khẳng tường, nhưng bên trên phóng đều là các kiểu tư liệu cùng văn kiện. Tuy rằng nhìn ra được tới có hảo hảo sửa sang lại quá, nhưng chợt vừa thấy như cũ có chút hỗn độn Mặt khác chính là máy in cùng một sắp sắp giấy A4. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, thập phần chi không có bức cách. Trúc nhan phi thường nghiêm túc mà đưa ra chính mình nghi vấn. Nam nhân quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Sau đó, đẩy cái điều khiển từ xa đến nàng trước mặt. Trúc nhan. Nàng trên đầu toát ra một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Không chế chung cư chốt mở dùng ngươi muốn ra sách quẻ rượu. Bên trong đều có. Hắn buông bút, đè đè giữa mày, không biết nàng từ đâu ra như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Văn phòng nên có văn phòng bộ dáng một ngày xuống dưới công tác thời gian còn không đủ, từ đâu ra thời gian đọc sách phẩm rượu, phóng chút lung tung rối loạn đồ vật tại đây, cho ai xem. Chưa hiển ta phẩm vị cao quý không giống người thường. Nam nhân thanh tuyến trầm ổn gieo rát, nhàn nhạt hỏi lại. Trúc nhan yên lặng hổ thẹn, nàng không nên khiêu chiến công tác của quyền uy. Nay không phải bá tổng tiểu ngôn xem nhiều sao cờ Nhìn bị hấn đến cùng chim cút giống nhau thiếu nữ, chu việt vân động tác một đốn. Đại ý, những cái đó truy người tiểu kỹ xảo ở trong đầu nhanh chóng qua một lần, lại bị hắn nhất nhất phủ quyết rớt. Một lát sau, hắn trạng nếu vô tình mà nhắc tới, ngươi không thích văn phòng hiện tại trang hoàng phong cách. Trúc Nhan, nàng nào dám nói không thích. Lập tức điên cuồng lắc đầu. Nam nhân thanh âm chậm một chút, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì càng thích hợp. Trúc Nhan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn Nam nhân một đôi mắt đen như cũ thanh nhuận trầm tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất chỉ là đơn thuần mà dò hỏi nàng ý kiến. Trúc nhan ở hắn đồng tử, thấy được chính mình thu nhỏ lại ảnh ngược. trừ này bên ngoài, không còn hắn vật. Nàng tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp. Thiếu nữ nhấp môi, vươn thử tiểu chào chào, ta đây có thể trang hoàng thành ra như vậy sao, Ân, Lam lam, đáy biển. Có phải hay không tốt nhất lại đến một cái tiểu mỹ nhân ngư? Nam nhân khép lại văn kiện nhìn qua. ngữ khí nghiêm túc không thấy chút nào chế nhạo khu khu trúc nhan che che nóng lên lỗ thai tránh đi hắn tầm mắt này liền không cần làm. Kia này cuối tuần thỉnh người lại đây trang hoàng nói chu việt vân đã cầm lấy nội tuyến điện thoại trúc nhan trợn tròn đôi mắt vội vàng rối tay ngăn cản đừng đừng đừng ca ngươi nghiêm túc hắn hỏi lại nàng vì cái gì không nghiêm túc trúc nhan thanh em yếu đi điểm chính là này không phù hợp nguyên nhân thế ta nàng trong mắt hắn tính cách từ trước đến nay ổn trọng Làm việc trầm ổn thỏa đáng, chú ý vạn vô nhất hết. Lúc này, như thế nào cùng bị yêu phi hôn mê đầu bạo quân giống nhau, không mang theo như vậy hoang đường, Oga huy. Nam nhân trong thanh âm mang theo điểm ý cười. Ngươi lại tưởng đi đâu vậy? Chính là dán cái tưởng giấy mà thôi. Nhà mình muội muội nhu cầu, lại không phải cái gì đại sự, ta còn không đến mức liền chút tiền ấy đều ra không dậy nổi. Trúc nhan, Nga, Hào bá, quả nhiên là nàng não bổ quá nhiều sao. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Trúc Nhan túi đầu, xem mũi chân. Trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, rồi lại mặc danh, có chút mất mát. 83. Công nhân nhà ăn. Trúc Nhan khổ đại cựu thâm mà dua đem tiết cầu. Chu Việt Vân nghiêng đi mặt, không cho nữ Hải nhìn đến trên mặt hắn ý cười. Năm điểm thời điểm, trợ lý tới gõ cửa, hỏi muốn hay không chuẩn bị điểm tâm ngọn. Chu Việt Vân đình bút nhìn qua, hỏi, muốn ăn cái gì? Trúc Nhan chính dựa nghiêng ở trên sofa rua miêu, nghe vậy ngừng đầu. có này đó nha. Trợ lý vì thế một hơi niệm một chuỗi dài điểm tâm ngọt tên, sau đó lại phân loại nói này đó là trước đây liền có, này đó là tân phẩm, này đó lại là từ công nhân nhà ăn đầu bếp đã làm cải thiện. Trúc Nhan nhìn về phía chu Việt Vân. chu Việt Vân làm như cũng không nghĩ tới giống nhau, biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. kia Không bằng đi xem. Trúc Nhan loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng ôm chặt miêu. Ngắn ngủi mà túng một giây sau, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nói đi là đi. Tuy rằng Trúc Nhan có điểm hoài nghi, ca ngươi này thật sự không tính kiểu ban. hắn trước kia ở thành phố C không phải mỗi lần đều phải công tác đến dạng sáng sao? Nam nhân nhìn mắt đồng hồ, biểu tình tự nhiên, ngươi là đối năm điểm tan tầm có cái gì hoài nghi. Thăng ca không phải nghĩa vụ. Phía dưới mấy tầng quả nhiên không có gì người, thưa thớt, chỉ trừ bỏ công nhân nhà ăn, nhìn người còn không ít. Trợ lý cười nói, từ lần trước xây dựng thêm qua đi, chúng ta công ty nhà ăn ở phụ cận đều là có tiếng. vì thế Chu Tổng sau lại dứt khoát làm mở ra thức, không ít người đều sẽ mộ danh mà đến. Trợ lý nói xây dựng thêm chính là Chu Việt Vân tới sau đối toàn bộ công ty tiến hành điều chỉnh một chuyện, Trúc Nhan hiện tại còn nhớ rõ, hắn kia đoạn thời gian đặc biệt vội, rất nhiều lần dựa vào nhà nàng trên sofa trực tiếp liền ngủ rồi. Trúc Nhan lẩm bẩm đoán giận vài câu. Chu Việt Vân như người, cẩn thận nghe nàng nói gì đó. Hai người thì thầm vài câu, nói liền có chút buồn cười, mặt mày đều là ý cười. Trợ lý mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm như không thấy. Nơi xa công nhân nhóm lại là một đám mở to hai mắt nhìn, phảng phất tan tới rồi một cái từ trên trời giáng xuống đại dưa. Vẫn là cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Nặc danh công nhân đàn nội. Mụ mụ ta nhìn thấy gì? Trên lầu nhi tử ngươi không nhìn lầm, thâm trầm mặt. Ba giây đồng hồ ta phải biết rằng cái này nữ sinh sở hữu tin tức. Hình như là phía trước bị lý trợ lánh đi lên vị kia tuy rằng ta có điểm mặt manh, nhưng quần áo gì đó cũng chưa biến. Nàng thoạt nhìn hảo tiểu. chẳng lẽ chúng ta chu tổng Châu giả gặm cỏ non trên lầu ngươi hảo dám nói bội phục bội phục còn có người ở thật khi bà báo các nàng đi tới đến lý sư phó cửa sổ còn đang nói chu tổng đang hỏi lý sư phó mấy ngày nay nhà ăn buôn bán tình huống đem tạp cấp nữ sinh chính mình xuất đi sơ đầu sát chu tổng thoạt nhìn hảo xuống a cư nhiên có điểm ngọn nói vị kia phong nền trợ lý hảo lượng thực xin lỗi mới vừa mặt manh vị kia ta giống như biết ngươi là ai cấm bãi mã một đám người lập tức làm điều thú tán kia đầu trúc nhan tiếp nhận tạp trước nhìn mắt bên trên giấy chứng nhận chiếu ánh mắt đầu tiên cư nhiên cảm thấy có điểm xa lạ trên ảnh chụp thanh niên mặt mày tuyền tú khỏe môi ôn hòa trong mắt lại lộ ra một cổ như thế nào cũng giấu không đi lạnh lẽo mặc danh có vẻ có chút khoảng cách cảm nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía chu việt vân nam nhân khí chất thanh lãnh ánh mắt lại nhu hòa gọi người như tắm mình trong gió xuân như là đột nhiên hạ phàm Ngắn ngủn hai năm, cư nhiên liền có lớn như vậy biến hóa. Nàng mím môi, chọc chọc hắn eo. Nam nhân như người, lấy ánh mắt ý bảo, làm sao vậy? Trúc nhan mu bàn tay ở sau người, hỏi hắn, ca, quá đoạn thời gian một lần nữa chụp trương giấy chứng nhận chiếu thế nào? Chu Việt Vân không hỏi vì cái gì, chỉ là xoa xoa nàng đầu, gật đầu nói tốt. Mãi cho đến điểm xong ăn, trở lại trên chỗ ngồi, trên đầu phảng phất như cũ tồn lưu chữ cái loại này ấm áp xúc cảm. Ấm áp? làm người mạc danh có chút lưu luyến trúc nhan thở dài khẩu khí tự xa ngẫm mà xoa một khối to điểm tâm ngọt tắt trong miệng chờ chu việt vân tới nàng quay hàm vẫn là phình phình. buổi tối ăn nhiều như vậy phía trước không phải vẫn luôn ồn ào giảm béo hắn ở đối diện ngồi xuống thu hồi công nhân tạp ân trúc nhan thanh âm hữu khí vô lực chu việt vân lấy tay chống cằm chính hắn đảo không ngại cái này cho nên nghe nàng nói như vậy chỉ là nói ăn chậm một chút ân ân làm sao vậy Hắn nhữ lại mi. Không. Trúc Nhan đánh cái no cách, đứng dậy, không ăn. Cả ta đi trước. Ta đưa ngươi. Chu Việt Vân cũng đi theo đứng dậy. Không cần. Trúc Nhan đi được bay nhanh, ta chính mình đánh xe là được. Lưu lại tại chỗ Chu Việt Vân, biểu tình dần dần trở nên có chút khó lường. Nơi nào phỏng trừng sơ suất, vừa lúc có người gọi điện thoại lại đây. Hắn tiếp khởi, ánh mắt một chút lánh xuống dưới, thực mau, biến trở về Trúc Nhan sở quen thuộc, ảnh chụp bộ dáng. Lạnh lẽo, mang theo xa cách cùng cao cao tại thượng công kích tính. Vậy, bắt đầu đi. Có một số việc, có một số người, đương nhiên không phải là không thèm để ý. Chỉ là, ở nàng trước mặt, vĩnh viễn chỉ cần duy trì bên ngoài thượng năm tháng tính hảo mà thôi. Trúc Nhan hẹn thẩm hy ra tới. Hai người lâu không thấy mặt, thẩm hy trở nên so với lúc trước càng nội tóc cũng cắt thành tóc ngắn, thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân sắc bén. Bất quá nhìn Trúc Nhan vẻ mặt khổ đại cựu thâm bộ dáng, nàng vẫn là buông xuống máy tính. làm sao vậy trúc nhan hút khẩu trà sữa nói hi hi nếu ta là nói nếu a ngươi có một cái bằng hữu nàng đối không nên sinh ra ý tưởng người có ân kia phương diện hảo cảm ngươi sẽ thấy thế nào nàng thầm hi nhún mày cái gì kêu không nên sinh ra ý tưởng người chính là thân phận không thích hợp há qa trúc nhan gục xuống đầu giống chỉ héo rũ tiểu cầu thích liền đuổi theo không có gì thích hợp hay không chỉ cần không phải năm đời trong vòng thân thuộc sợ cái gì cũng là nga kia nàng lặng lẽ ngẩng đầu mắt trông mong nhìn qua nếu đối phương không thích ngươi cái này bằng hữu làm sao bây giờ không thử xem như thế nào biết có thích hay không huống chi trúc tiểu nhan không ai sẽ không thích ngươi thầm hy ngữ khí chắc chắn trúc nhan có điểm điểm phát điên đều nói là một cái bằng hữu lạc không phải ta thầm hy nhìn nàng quật cường mà vô trung sinh hữu cũng không phải trần tóm lại là ngươi cái này bằng hữu an tâm đuổi theo liền hảo đang nói Tiệm trà sữa muôn bị đẩy ra. Một cái mang theo mũ lười trai nam sinh đi đến, lập tức tới rồi thẩm hy trước mặt. Thiếu niên sắc mặt tái nhuận, thanh âm thực lãnh đạo. Ta là tới chuyển cáo ngươi, đã xảy ra chuyện, họ cao đem chúng ta cấp bán. Thẩm hy mặt mày hơi lệ, sao lại thế này? Vì thế trúc nhan bị bắt nghe xong chàng thương nghiệp nội tình. Sớm tại phía trước nàng liền biết, thẩm hy đi theo tê đại đồng viện hệ mấy cái học trưởng ở nghiên cứu phát minh một cái tri thức xã khu lý niệm, sau lại. Trải qua bước đầu tham thảo cùng đạo sư chỉ điểm, bọn họ quyết định đem cái này làm thành một khoản học thuật hình áp. Vài người đều là đệ tử nghèo, cũng không có gì tiền, đơn giản lại thấu mấy cái học thiết kế cùng mở rộng bạn cùng trường, liền như vậy buồn đầu nghiên cứu phát minh lên. Mà so sánh mặt khác chỉ biết mã số hiệu vài vị, thậm hy tính cách không thể nghi ngờ càng thêm cường thế, cũng càng chủ động, không bao lâu, liền thành trong đó chủ đạo giả. Áp bước đầu thành hình sau ở làng đại học nội triển khai quy mô nhỏ ứng dụng. tuy rằng tạm thời còn có chút thô giáp nhưng trong đó thiết kế lý niệm lại khiến cho không ít người hứng thú trong đó liền bao gồm mấy cái nghiên cứu phát minh phần mềm nghiệp giới nổi danh công ty kết quả đều bị cự tuyệt thẩm hy thái độ thực minh xác không tiếp thu mua đức rốt cuộc vẫn là quá thiên chân vốn tưởng rằng nhiều nhất liền như vậy chính mình hạt cẳn cối làm đi xuống ai biết công ty lớn thủ đoạn so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều hơn hơn nữa đơn giản thô bạo thả hiện thực đoàn đội có người chịu không nổi tiền tài cùng chức vị dụ hoặc mang theo trong tay một bộ phận trung tâm số liệu đi ăn mang khác. Lúc trước mọi người đều là học sinh, lại phần lớn là mã ông, căn bản không hiểu thương nghiệp phương diện sự, cũng không như thế nào ký kết hiệp ước, hiện tại liền trở thành lớn nhất lỗ hổng. Không khí hơi có chút ngưng trọng. Trúc nhan trong mắt xoay chuyển, thật cẩn thận hỏi, yêu cầu ta cho các ngươi đầu tiền sao. Thấy hai người nhìn qua, nàng giải thích, các ngươi cũng nói trong tay hắn chỉ có một bộ phận số liệu đúng hay không, đối phương đoàn đội lại thành thủ, cũng yêu cầu thời gian nghiên cứu phát minh đi Các ngươi đã có thành hình áp, này chẳng lẽ không phải ưu thế nơi sao, cho nên hiện tại nhất yêu cầu chính là đuổi ở bọn họ phía trước trước phát hành, chiếm cứ thị trường số định mức không phải sao. Ta biết các ngươi không nghĩ đem chủ đạo quyền nhường ra đi, cho nên khả năng không muốn tiếp thu người khác rất vốn. Nhưng là, có thể cho ta đầu tư nha, ta không cần lo cho lý quyền, cũng sẽ không quản lý, chia hoa hồng liền được rồi." Nàng hút khẩu trà sữa, đôi mắt hưởng thụ mà nheo lại, bồi cũng không quan trọng, ta khác cái gì đều không có. Chính là có tiền nha. Ngoài ý muốn. Rất đúng. Thứ nhu cầu, đến mục đích, đều đối. Hơn nữa, người khác nói như vậy bọn họ khả năng còn sẽ hoài nghi dụng tâm kín đáo. Nhưng nguyên nhân chính là vì thẩm hy cùng nàng rất quen thuộc, ngược lại thiếu nghi ngờ, nhiều vài phần yên tâm. Thẩm hy mạc danh cảm thấy một màn này có điểm quen mắt. Nàng nhớ tới cao nhị năm ấy, nam nhân kia tới cửa, vì cảm tạ nàng đối mội mội trợ giúp, ký kết giúp đỡ hiệp nghị khi bộ dáng, Cũng là như vậy không nhanh không chậm. nam chắc thắng lợi nàng giống như biết trúc nhan mới vừa giảng chuyện xưa vị kia nam chủ nhân công là ai thầm hy nhẹ hít vào một hơi vậy nói như vậy định rồi lúc này mấy người mới có tâm tình nói đến mặt khác trúc nhan cắn ống hút nhìn nhiều mũ lười trai nam sinh vài lần có chút hoang mang chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua a nghĩ tới cao tam lần đó dám định em tần thời điểm trúc nhan bừng tỉnh đúng rồi còn không có cảm ơn người a nam sinh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng một cái Tái nhuật cầm nhẹ điểm hạ, ngươi hảo, ta là Chỉ ngộ. Thẩm hy giới thiệu nói, chi ngộ không phải tê đại học sinh, hắn là ta ở tiệm nẹt nhận thức sau đó kéo vào tới, kỹ thuật rất lợi hại. Trúc nhan hồi tưởng khởi lúc trước cái kia phân tích thêm tần trang web, thập phần tán thành gật đầu. chi ngộ lời nói rất ít. Hai người nói chuyện khi, hắn liền ở một bên lẳng lặng mà gõ số hiệu. Ngẫu nhiên ngẩng đầu xem Thẩm hy vài lần. Đồng tử thực hắc, cũng thực nghiêm túc. Trúc Nhan không biết chính mình là đột nhiên nhiều cái luyến ái ra đa vẫn là cái gì, liền đối loại sự tình này lập tức liền mẫn cảm lên. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, ta đi trước. Các ngươi trước thương lượng, yêu cầu tiền tìm ta là được. Đến từ bóng đèn tự giác. Thầm hy khó được có điểm mở mịt, làm sao vậy? Chi ngộ nhẹ nhàng mở miệng, có lẽ là không thoải mái đi. Đúng rồi. Hắn bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, ta muốn ăn đối diện điểm tâm. Thầm hy nhìn hắn. Thiếu niên biểu tình có điểm cố chấp. Tới trên đường thấy được. Hành đi. Thầm hy đứng dậy, cùng ta tới. 84, ý tưởng không an phận. Thích, không thích, thích. Không thích, thích, thích không. Thích. Trúc nhan động ta đốn, nhìn trên tay chuỗi lùi hoa côn, ngó miệng. Một lát sau, tiên lặng đem hoa ném, dường như không có việc gì mà một lần nữa rút ra một chi bắt đầu số. Lúc này kết quả là thích. Nàng nháy mắt hử khởi ca tới, tâm tình sán lạn mà kéo ra bức màn, tùy ý ánh mặt trời giải đầy đất. Biên bận việc lên, đem hoa liên quan dư lại chậu hoa đoan tới rồi trên ban công. Này hoa là mấy ngày hôm trước lưu đặc trợ đưa lại đây. Nói là công ty khách hàng đưa, chu tổng cố ý chọn nàng thích chủ loại, an bài hắn đưa lại đây. Người này tại đây loại sự thượng từ trước đến nay chú đáo. Nhưng tưởng tượng đến hiện thực, tâm tình mạc danh lại trở nên không thoải mái lên. Hiện thực chính là nàng đối hắn sinh ra ý tưởng không an phận mà hắn điểm phản ứng đều không có A quán ngã. Tức giận Nga. Với lúc thẩm hy bên kia phát tới tin tức. Bọn họ đồng ý. Bên kia hiện nay đoàn đội bao gồm thẩm hy cùng chi ngộ ở bên trong, cộng là 7 người. Người đi đường thương thảo chu thời gian, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đồng thời, đoàn đội mặt khác cái sau gia nhập tiến vào phú nhị đại cũng đưa ra nguyện ý rót vốn, lấy thu hoạch càng nhiều cổ phần. Nơi này biên có bao nhiêu xung đột ma hợp cùng loanh quanh lòng vòng trúc nhan không biết, cũng không cần biết. Nàng chỉ cần làm cái từ trên trời giáng xuống giải tiền phú bà thì tốt rồi. Vui sướng. Trúc nhan xác thật không thiếu tiền chu phụ chu mẫu đến nay vẫn sẽ ở mỗi tháng 15 cho nàng chuyển tiền năm trước 18 tuổi sinh nhật thời điểm đại biến thái bởi vì ở đi công tác không có thể kịp thời chạy về cuối cùng hắn trợ lý ở nàng tiết tự học buổi tối tan học đem phó tạp đưa tới ngoài ra ngân hàng còn tồn bút ủy thác quỹ minh ra bên kia minh trúc phó muốn đem nàng tiền 19 năm tiền tiêu vặt đều bổ tề tư thế bởi vậy đưa tiền cấp đến đặc biệt hào phóng minh sa biết sau còn đã từng liếm mặt lại đây vay tiền nói chính mình tân nhận thức cái bằng hữu nương này bằng hưu phương pháp mua đài cải trang máy xe, hiện tại liền kém đôi khoản. Không nhiều lắm, cũng liền 82.5 vạn đô la. Cuối cùng bị đi ngang qua chu minh triều thông hành hùng, làm hắn đem không nhiều lắm hai chữ sau năm chẳng biến, dán ở minh ra lầu hai trên tường. Theo đương sự theo như lời, hắn đã mau không nhận biết không nhiều lắm hai chữ. xã hồi chính đề. Trúc Nhan tuy rằng tiền nhiều, nhưng nàng không nốc, hợp đồng phương diện nàng không hiểu, nhưng bên người nàng có người hiểu. Với lúc 3 tháng đế là Chu Việt Vân sinh nhật. Trúc Nhan khoảng thời gian trước cân nhắc đã lâu nên đưa cái gì lễ vật, cuối cùng lại bị thình lình xẻ ra minh người nhà cấp đánh gãy. Cuối cùng dứt khoát hóa phồn vì giản, chính mình đi học làm bánh kem. Sinh nhật cùng ngày, nàng liền đem bánh kem tính cả hợp đồng khởi đem ra. Đương đương đương đương. Bánh kem thượng dùng phi thường tiêu sái hào phóng tự thể phun thượng KK 25 tuổi sinh nhật vui sướng. Chu Việt Vân chỉ thoáng quét mắt, liền mở ra hợp đồng. thần sắc bình tĩnh đến trúc nhan nhìn không ra hắn ý tưởng trên tường đồng hồ phân dây mà qua đi cùng với thời gian trôi đi trúc nhan dần dần trở nên có điểm bất an nàng chưa từ bỏ ý định mà chuẩn bị mở miệng kỳ thật cái này hạng mục vẫn là rất đáng tin cậy ta nghe hi hi nói các nàng sơ tâm là xây dựng một cái tương đồng độc bối cảnh tri thức xã khu lấy đồng loại thư tịch tắt tiến hành đánh dấu trục cấp đào thải nêu ví dụ đọc triết học tạc hạ 10 quyển thư tịch sau mới có thể đạt được tư cách Thông qua quản lý viên khảo hạch tiến vào hạ cấp thảo luận khu, đương nhiên đây là đơn giản nhất thô bạo phân pháp, khắc kế tiếp còn cần thảo luận. Chu Việt Vân ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái. Trúc Nhan liền lấy hết can đảm, tiếp tục nói, ta lý giải là, nó cùng loại với một cái vô hạn nhưng gấp tinh cầu thư đơn, thư đơn chi gian ở vào cho nhau liên hệ nhưng biên tập trạng thái, toàn bộ trang web hình thức cùng ít trang cùng duy cơ bách khoa có điểm cùng loại, nhưng đối xã khu quần thể sàng chọn sẽ càng thêm nghiêm khắc, đồng thời sẽ đại lượng sáp nhập đồng loại hạng tạp. Hẳn là suy xét ở hiện có trầm xuống thị trường thượng, làm ra một bộ phận hướng về phía trước thay đổi. Chu Việt vân cười nhạt thanh. Thiên chân. Trúc nhan nháy mắt không vui, lý tưởng chính là dùng để thực hiện A, ta cũng không phải hạt đầu tiền được không, đã làm thực địa điều tra. Hệ rất nhiều giáo thụ cùng đồng học, bao gồm ta, đều thường xuyên sẽ tìm đọc chút tư liệu, nhưng hiện có thị trường người dùng quần thể mở rộng cùng trầm xuống khiến cho hiện tại đồng loại áp phần lớn vàng thao lẫn lộn, rất nhiều vốn có người dùng bị buộc đi đồng thời. cũng làm đại gia cơ bản vứt bỏ cùng ngoại giới giao lưu ý tưởng. "Nhạ, tư liệu cùng số liệu tại đây, ta chưa bao giờ nói dối." Cơ Lặc mở cứng nhắc cho hắn xem sau, nàng lại tiếp tục nói, "Ta cảm thấy như vậy không tốt, đại chúng cần phải có hoài nghi tinh thần, học thuật cũng yêu cầu như vậy một khối chân chính giao lưu lĩnh vực, mà không phải cùng hiện thực tôi nhỏ, từ cái gọi là chuyên gia cùng đại vê tới khống chế quyền lên tiếng." Thiếu nữ thanh âm thanh thúy sáng ngời, nói năng có khí phách. Chu Việt Vân nhìn nàng, Đồng tử ảnh ngược ra thiếu nữ, rốt cuộc không có lúc trước ngây ngô bộ dáng, mà là nhiều gia thuộc về chính mình góc cạnh. Đồng thời cũng ở chính mình trong lĩnh vực mọc dễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên trưởng thành. Hắn bỗng nhiên cười. Hợp đồng không có gì vấn đề lớn, ta đợi lát nữa chia tập đoàn luật sư, sửa chữa qua đi ngày mai đưa cho ngươi. Ca ngươi đồng ý? Trúc Nhan kinh hỉ. Người thiếu niên có thiên trần tư bản. Hắn đem hợp đồng thu hồi, Đạm Thanh nói. Trúc Nhan cho hắn đấm lưng thêm thổi cầu vùng thí. Các ngươi mới là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhân phẩm xuất chúng, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hàng tỷ thiếu nữ tình nhân trong ngộ A. Chu Việt Vân giơ tay, đình chỉ. Quá phù hoa. Hắc hắc, ta đây cho ngươi bãi bánh kem. Trúc Nhan nhảy nhót tiến lên, mặt mày hớn hở. Đúng rồi. Chu Việt Vân bổ sung, ngươi kia tiền lưu trữ cho chính mình mua ăn đi, muốn đầu nhiều ít, ta bỏ ra, cổ phần về ngươi. Kế tiếp có cái gì vấn đề cũng có thể làm cho bọn họ tới tìm ta. Trúc Nhan khách khí hạ. như vậy không hảo đi nam nhân ngước mắt trong mắt hình như có ý cười Ta đây không ra thiếu nữ lập tức biến sắc mặt đáng thương hề hề như thế nào có thể không ra đâu nôn đã ra từ mã nan truy ca ngươi khẳng định không hy vọng có giá 4 con ngựa xe tới truy ngươi đúng hay không chu việt vân lắc đầu nịnh nọn biểu tình lại là dung túng hắn vì trúc nhan đã làm rất nhiều tính toán nhưng Trung quy không bằng nàng chính mình sinh ra phương diện này ý tưởng có ý tưởng mới dễ làm đang nói trước mặt truyền đến sáp du bậc lửa khí vị trúc nhan thối lui bước hảo chuẩn bị cho tốt tới thổi ngọn nến đi chu việt vân nhìn mắt tuyết trắng khăn trải bàn vàng nhạt sắc bơ bánh kem thượng 25 cây nến nước, chỉnh chỉnh tề tề bên cạnh còn phóng cái hộp quà cột lấy hồng nhạt nơ con bướm thiếu nữ tâm mười phần hắn lắc đầu ngươi thổi đi trúc nhan nửa ngồi sổm khăn trải bàn trước mặt căng thẳng khuôn mặt nhỏ sinh nhật ngọn nến đương nhiên muốn quá sinh người tới thổi ca ngươi chẳng lẽ không có tâm nguyện sao hắn sao? chu việt vân ngước mắt nhìn nàng một cái, đống nhiên cười. hảo. trúc nhan đóng lại đèn. trong bóng tối, ngọn nến bốc cháy lên hơi lửa quang, mơ hồ chiếu sáng nam nhân tuấn giật sườn mặt, môi mỏng nhấp chặt, thần xác thoạt nhìn ngoài ý muốn yên lặng, nhắm chặt hai tròng mắt thượng, nồng đậm mảnh dài lông mi rất nhỏ mà rung động. trúc nhan đã phát hạng đốc, cầm lòng không đậu vừa tay chạm vào tiểu hạ. rất nhỏ rất nhỏ hạ, hơi không thể rác. chạm vào xong nàng liền thu hồi. Dường như không có việc gì mà đứng lên. vừa lúc nam nhân đã thổi tắt ngọn nến nàng đứng dậy đem đèn mở ra, thanh âm cùng cảm xúc đều đã khôi phục bình thường. Hảo, trận mắt lạc, sinh nhật vui sướng. Ca cuối cùng một chữ, hơi không thể nghe thấy. Hắn trận mắt. Thiếu nữ đôi tay phùng tâm, chiều hắn cười tủm tìm nói, nguyện vọng chắc chắn thực hiện. Hắn cười. Sẽ. Ngữ khí, nhất định phải được. 85. Bạn trai. Cách nôn nói rất đúng, tình trường thất ý, chức trường đắc ý. Tuy rằng Trúc Nhan Cự không thừa nhận người trước tồn tại, nhưng đương nàng thu được đến từ nghiên cứu tiểu tổ tin tức, biết được chỉ đạo lao sư thông qua các nàng cuối cùng một bản bản thảo khi, vẫn là kích động đến ôm tuyết cầu xoay vòng vòng. Cái này nghiên cứu hạng mục rốt cuộc kết thúc. Trời biết các nàng sửa lại bao nhiêu lần. Bởi vì các triều đại trang dung cùng phục sức cùng buồn triều văn hóa truyền thừa trình độ, cùng với ngay lúc đó xã hội phong tục, giai cấp, không khí mở ra trình độ từ từ có quan hệ, đề cập kinh tế chính trị văn hóa nhiều phương diện. trải qua nhiều lần kịch liệt thảo luận sau các nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem một ít tương đối mịt mờ đồ vật viết ra tới cũng liền tạo thành cuối cùng thành quả thể lượng trọng đại lấy năm thiên đại luận văn là chủ ba người một cái tiểu tổ trúc nhan phụ trách cuối cùng một thiên sơ thảo cũng là cùng tiểu tổ nhiệm vụ nặng nhất trình hôn vốn liêu đính chính sai lầm chỉnh sửa ra giáo bỏ thêm vào chi tiết đây là một cái vô cùng dài dòng quá trình lại cũng là nàng chủ động nhấc tay tranh thủ tới kết quả Mặt khác hai người phụ trách tiến hành sửa chữa trao chuốt, mà ở trải qua vô số lần bị đánh hồi trọng viết sau, chỉ đạo lao sư rốt cuộc phê chuẩn này một bản bản thảo, đồng ý các nàng đi gửi bài. Quả thực là người rơi lệ. Trúc Nhan buông bị xoay chuyển tạc mao tuyết cầu, phi thường vui vẻ mà đem tin tức chia sẻ cho Chu Việt Vân, lại cảm tạ một hồi Chu Tịnh cùng Tô trầm doanh, lại nói tiếp, nàng có thể chậm rãi trà trộn vào nghiên cứu tiểu tổ trọng tâm, còn may mà này hai người. Tự Trúc Nhan hồi minh ra về sau. Chu Tịnh xưng hô nàng khi liền có chút muốn nói lại thôi, cũng may chúc Nhan chính mình tương đối không sao cả, nói vẫn là kêu tên liền hảo. Nhìn thấy Trúc Nhan làm ra thành quả, Chu Tịnh cũng vì nàng vui vẻ. Qua một lát, lại hỏi tháng 6 Chu Lão Gia tử 80 ngày sinh sự, nói là đến lúc đó khách khứa lâm môn, hỏi nàng có thể hay không trình diện. Đây là phải đối ông ngoại khai thân phận. Việc này Minh Trúc còn không có cùng nàng nói, cho nên Trúc Nhan cũng không xác định, đành phải cấp ra ba phải cái nào cũng được đáp án. hai người tự quá cũ sau tô trầm doanh bên kia cũng phát tới tin tức đoàn phim thuộc về nàng xuất diễn 3 tháng đế đã chụp xong rồi ra ra bệnh tình cũng đã ổn định xuống dưới nàng hiện tại đang cùng ôn cẩn nhiên tiến hành điệu thấp ngầm luyến chung, văn tử trung mang theo che giấu không được phấn hồng phao phao trúc nhan hồi tưởng hạ nguyên tắc trung kia chàng thế thân ngược luyến cái gì cưỡng chế vợ lây a toàn vong hắc màn đêm vông xuống bị đuổi ra nam chủ biệt thự xối một đêm vụ a bị nam chủ phát tiểu trào phúng tu hu chiếm tổ a Tự đáy lòng thế nàng cảm thấy thoải mái cùng vui vẻ. Quá chính mình nhân sinh, liền rất được rồi. Chu Việt Vân bên kia trả lời liền rất giản lược. Chúc mừng. Đêm nay cùng nhau ăn cơm. Trúc Nhan có điểm tâm động, nhưng mà các nàng đoàn đội ước hảo đêm nay cùng nhau đi ra ngoài chúc mừng, vì thế chỉ có thể cự tuyệt. Chu Việt Vân cũng không nói thêm cái gì, chỉ là làm nàng chiếu cố hảo tự mình. Điểm này không cần Chu Việt Vân nói, đoàn đội những người khác cũng hiểu. Chúc Nhan là bọn họ chung nhỏ nhất cái kia. Năm nay mới đọc năm nhất học kỳ 2, lúc trước người bị nhậm công cộng khóa giáo viên giáo thụ đề cử lại đây khi, mọi người còn nhiều có không tín nhiệm, chỉ dám làm nàng làm một ít biên biên rắc rắc công tác. Cũng là trải qua mấy tháng ma hợp, cuối cùng mới yên tâm đem cuối cùng một thiên luận văn giản giáo giao cho nàng. Cũng bởi vậy, ở này đó học trưởng học tỷ trong mắt, Trúc Nhan vẫn là cái tiểu hải tử, tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố. Rượu cũng là không cho uống nhiều. Đoàn người ăn cơm, lại đi xuống ca, náo đến 11 giờ mới lục tục tan cuộc. Thời gian đảo trở lại 10 điểm Ngay sở gọi điện thoại đã đóng cơ Thỉnh sau đó lại bác Chu Việt vân đẻ để giữa mày Trên người hắn còn ăn mặc Tây Trang Chỉ vì đêm nay có một cái thương vụ hội nghị Mãi cho đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới Mê ly ngọn đèn dầu đem bóng đêm thắp sáng Ánh đến huy hoàng như ngày Từ góc độ này ra bên ngoài xem Đã là vạn trượng lăng không huyền ngai Cũng là vừa xem mọi núi nhỏ Hắn thu hồi tầm mắt một bên lưu đặc trợ đem văn kiện thu thập hảo ngự khí so chi ban ngày đi làm khi càng thả lỏng một chút tiểu thư di động hẳn là không điện làm chu việt vân đặc biệt trợ lý hắn biết đến đồ vật xa so người bình thường càng nhiều thì như lão bản đối tiểu thư chân thật thái độ ngay từ đầu biết được chuyện này khi hắn nội tâm cũng là sóng to gió lớn nhưng nghĩ lại tưởng tượng hai người vốn là không có huyết thống quan hệ trưởng thành trong quá trình cũng không hẳn vậy ở bên nhau nói là dưỡng huynh muội cũng liền kia tầng danh nghĩa mà thôi Hắn bị đề bạt đến vị trí này cũng mới 2 năm, lại cũng là chính mắt chứng kiến Lao Bản đi bước một đi đến hiện giờ nói một không hai vị trí. Tập đoàn bên trong lục đục với nhau, Lao Chu Đồng lưu lại tệ đoan không ít, trong đó vất vả không người biết. Lao Bản thường thường một công tác chính là đến hướng đông, đối mặt khắp nơi làm khó dễ cũng đều không rên một tiếng mà tiếp xuống dưới. Có đôi khi hắn đều hoài nghi, công tác chính là Lao Bản người yêu, hắn chưa bao giờ ở Lao Bản bên người xem qua bất luận cái gì một cái thân cận phi người nhà nữ tính. Tham gia các loại ngũ quang thập sắc hiến hội khi cũng không gần nữ sắc, hoàn mỹ kế thừa lao Chu đồng giữ mình trong sạch. Đương nhiên, cũng có thể tồn tại chỉ là hắn không biết. Bất quá lưu đặc trợ vẫn là càng tin tưởng chính mình phán đoán. Cũng chỉ có ở đối mặt Chu Thái Thái cùng Trúc Tiểu Thư khi, lão bản trên mặt mới có thể lộ ra một tia mềm mại. Khi đó hắn nên ý thức được không đúng. Lại sau lại, chính là minh người nhà tìm tới môn sự, hắn không thể nào phán đoán chuyện này lão bản ý tưởng. nhưng xuất phát từ hắn cá nhân ý nguyện cùng ích lợi khuynh hướng mà nói hắn là thế lao bản nhẹ nhàng thở ra hẳn là lão bản nói lôi trở lại hắn lực chú ý lưu đặc trợ ngẩng đầu tuy rằng nói lời này nhưng nam nhân biểu tình vẫn chưa thả lỏng lại bị xe đi hắn nghiêng người ngươi cũng có thể đi trở về tăng ca phi nhớ rõ kêu kế toán nhớ thượng ân hảo lưu đặc trợ ứng thanh lui ra trúc nhan cũng là sắp đến phải đi thời điểm mới phát hiện nàng di động cư nhiên không điện bên cạnh một cái học tỷ thực sảng khoái không có việc gì ta cho ngươi kêu cái tích tích một người khác đẩy nàng một phen nàng mới nhớ tới xấu hổ mà khụ một tiếng ngạch nếu không làm lý giật đưa ngươi trở về hiển nhiên cũng là có chút không được tự nhiên lấy nàng cá nhân ý nguyện cũng không như thế nào tán thành trúc nhan cùng lý giật ở bên nhau lý giật trong nhà có tiền người lớn lên cũng không tồi hai người một cái cao phú soái một cái bạch phú mỹ chật vừa thấy vẫn là rất xứng bất quá nghe nói lý giật trước kia mê chơi gần nhất mới có sở thu liễm trúc nhan lại là ngoan ngoãn kia quải. nàng trong lòng có ý kiến nghề hà lý giật ek cũng cao gần nhất giúp các nàng không ít vội lời này liền khó nói lý giật là tam tổ một cái học trường hai người tiếp xúc không nhiều lắm trúc nhan lắc đầu thái độ thực minh xác cảm ơn học trưởng bất quá không cần không khí nhất thời có chút xấu hổ trúc nhan phảng phất giống như chưa rác đôi mắt cong thành trăng non nhi cười tủm tỉm mà bổ sung có người tới đón ta làm học tỷ các học trưởng đi trước liên hảo như vậy a kia hảo kia hảo có dưới bậc thang học tỷ thở phào nhẹ nhõm duo đem nàng đầu chúng ta đây đi trước một cái khác nam sinh cũng tùy tiện nói lý giật nếu không ngươi đưa ta đi ta cũng không lái xe lại đây hai ta tiện đường tới lý giật không nói chuyện nhìn trúc nhan liếc mắt một cái mới hỏi là học muội bạn trai sao trúc nhan tươi cười sảng lạ hơi có chút kinh ngạc bộ dáng ai học trưởng như thế nào biết đây là thừa nhận Mấy người chiều Lý Giật đưa mắt ra hiệu, nhân ra đều có bạn trai này cũng không phải là chúng ta không giúp ngươi, một bên nghỉ ngơi đi thôi. Lý Giật cười nói hảo, lại vẫn là không đi. Trúc Nhan nội tâm đã có điểm muốn mắng người. Nói đến cùng, nàng từ đâu ra người tiếp nàng a như vậy rõ ràng nguyện cự, người này sẽ không nhìn không ra tới. Ngạnh muốn cho hai bên xuống đài không được sao. Đương nhiên không phải, Lý Giật chỉ là không cam lòng. hắn đôi Trúc Nhan là nhất kiến trung tình, tự nhận là điều kiện cũng không kém. Biết Trúc Nhan xuất thân hảo tính cách ngoan cùng hắn phía trước cái loại này chỉ là chơi chơi nữ hải không giống nhau, còn cắn răng một cái nhẫn tâm chặt đứt phía trước sở hữu liên hệ, hạ quyết tâm một lần nữa làm người. Hắn ba mẹ biết được về sau rất là vui mừng, lại nói cho hắn liệt nữ sợ chiến lang. Lúc trước mẹ nó chính là như vậy bị hắn ba đuổi tới tay, Lý giật đã chịu ủng hộ, tự nhiên càng thêm sẽ không từ bỏ. Đáng tiếc hắn gặp được chính là Trúc Nhan. Trúc Nhan đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, phía sau đột nhiên vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm. không phải làm ta ở dưới lầu chờ ngươi. Nàng đôi mắt sáng lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy nên diện đến gần một cái thân hình cao dài thanh niên. Nam nhân mặt mày lãnh đạm, cốt tương thanh tuyển, trên tay đắp tây trang áo khoác, một thân màu trắng lông dê sam tốt lắm trung hòa trên người về điểm này lạnh lẽo, ánh mắt lẳng lặng mà dừng ở các nàng trung gian. Không đợi bọn họ theo này tầm mắt xem qua đi, bên cạnh trúc nhan đã giống hồi xào chim chóc giống nhau vui sướng mà nhào tới. Ngươi như thế nào tới rồi thiếu nữ cuối cùng ở nam nhân trước mặt đứng yên thanh âm lộ ra một cổ tự nhiên mà vậy thân cận cùng vui mừng ánh mắt cũng sáng lấp lánh chu việt vân thần sắc ôn hòa chút tới đón ngươi hai người vẫn chưa nhiều lời chút cái gì chỉ là lẳng lặng nói chuyện với nhau vài câu sở hình thành khí chẳng cũng đã tự động đem mặt khác người ngăn cách bởi ngoại mới vừa cái kia tùy tiện nam sinh dùng sức đẩy lý giật một phen mạnh mẽ đem người cấp lôi đi huynh đệ đi thôi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ liếm cổ không thú vị thật sự học tỷ cũng có chút xấu hổ hỏi đây là trúc nhan cũng có chính mình tiểu tâm tư mặt khác cũng là tưởng chặt đức các nàng lại làm mai mối ý tưởng cho nên chỉ là hàm hồ mà nói hắn họ chu mà không để hai người quan hệ bất quá có nàng phía trước nói mọi người tự nhận là hai người quan hệ đã thực rõ ràng cho nên cũng không hỏi nhiều phi thưởng thức thời nói kiêng hảo chúng ta đây liền đi trước trở về hảo hảo nghỉ ngơi học tỷ học trưởng cũng hảo hảo nghỉ ngơi tai kiến Bái biệt mọi người, Trúc Nhan thượng chu Việt vân xe, hai lời chưa nói, trực tiếp dựa vào xe gối đầu thượng. Đâu có điểm vượng, làm ta nghỉ một lát. Tuy rằng không uống nhiều, nhưng nếu tới, hiển nhiên không thể một chút không chạm vào, mới vừa rồi cũng là cường chống thanh tỉnh mà thôi. Sau đó nàng mới phát hiện, hàng phía trước cư nhiên không ai, ca ngươi không kêu Lý Thúc tới sao. Lý Thúc tuổi lớn, cái này điểm đã nghỉ ngơi. Nam nhân thanh âm bình tĩnh, ngồi trên ghế điều khiển. Trúc Nhan tròng mắt xoay chuyển, bỏ dậy đi hàng phía trước. nay trước là Chu Việt Vân nhất thường khai xe, Trúc Nhan ngồi quá không ít lần, chậm rãi trong xe biên nàng đổ vật liền càng ngày càng nhiều, nàng đậu đậu xa tiền treo màu xanh non diệp mầm hương vân, lại người hạ là quen thuộc hương khí, cái này cư nhiên còn không có đổi, này vẫn là nàng năm trước phóng đi lên, Chu Việt Vân lắc đầu, đã đổi quá vài lần, bất quá cái kia nhan sắc nhìn thuẫn mắt, liền lại mua giống nhau, vừa mới những người đó đều là lịch sử hệ, Trúc Nhan còn ở đậu cái kia lục mầm mầm. Tươi mát hương khí làm nàng đầu góc thanh tỉnh không ít, nghe vậy lắc đầu, không đều là, bất quá mọi người đều là nhân văn học bộ. Thì như lý giật liền không phải. Ta không ở quốc nội đọc quá, bất quá nguyên lai. Quốc nội không phải trực hệ, cũng có thể lẫn nhau kêu học trưởng học nội sao. Trúc nhan nghiêng đầu. Nam nhân thần sắc bình tĩnh, nói lời này khi ngữ khí bình tĩnh không gọn sóng. Nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý niệm. Nàng thử đặt câu hỏi. Ca, chúng ta vừa mới nói. Người đều nghe được. Chu Việt Vân không nói chuyện. Nàng coi như hắn cam chịu. Nàng cảm thấy nàng nhất định là hướng ông trời mượn gấp 10 lần lá gan, bằng không làm sao dám ở thời điểm này, hỏi ra to gan như vậy vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể là tiểu tráng túng nhân đảm. Kia, Ta nói, ta bạn trai sẽ đến tiếp ta nói, cũng nghe tới rồi sao. Lời nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng thấp, giống mũi nhỏ giọng nỉ non giống nhau. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nói ra. Mang theo thẳng tiến không lùi. có lẽ nói ra nước đổ liền rốt cuộc khó thu dũng khí. Thiếu nữ trên mặt còn mang theo điểm không rõ ràng đỏ hửng cồn mang đến, nhưng mà nàng ánh mắt sáng khoác, đáy mắt có một loại tên là tín nhẹ quang. Chu Việt vẫn tưởng, hắn vẫn là xem nhẹ nàng. Hắn cho rằng nàng yêu cầu hoa rất dài một đoạn thời gian tới tiếp thu này một chuyện thật, sau đó phải tốn càng dài thời gian tới quyết định nên như thế nào đối mặt hắn. Cũng làm hảo đánh trường kỳ chiến chuẩn bị. Nhưng mà, nàng dũng khí cùng quyết tâm, đều xa xa vượt qua hắn tưởng tượng Thế cho nên, kế hoạch của hắn cũng bị giờ khác này, bị hoàn toàn Tám mươi 86. Thích Bóng đêm hơi lạnh, nơi xa đầy sao lập lòe, bên trong xe lại bị một loại khác hoàn toàn bất đồng bầu không khí bao phủ. Thiếu nữ đôi mắt thủy lượng, chóp mũi ứng đỏ, ánh mắt toát ra một chút có lẽ chính mình cũng không có thể nhận thấy được chờ mong. Dưỡng khí độ dày tiệm thấp, hơi thở nhất thời có chút nóng bỏng. Hắn không nói chuyện. Nàng Liên vẫn luôn nhìn hắn, một cái chớp mắt cũng không nháy mắt. Như là cần thiết hỏi ra một đáp án. Xe thật lâu sau không có thúc đẩy, bãi đỗ xe yên tĩnh không tiếng động. Có hơi lạnh phong theo cửa sổ xe tiến vào, bị nhiệt khí nhuộm đẫm, vì thế, mang theo điểm ấm áp xuân ý nhanh nhẹn rời đi. Hắn rốt cuộc nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt đối diện. Như là ngày cùng nguyệt va chạm, trước ấm Thái Dương mang theo không kiêng nể gì nhiệt ý, đụng phải ban đêm ánh trăng. Trong ngáy mắt, châm tấn lạnh lẽo. Nghe được, hắn thanh âm hơi khàn khàn, lại như thế nào? Thiếu nữ đôi mắt thực nhẹ thực nhẹ mà cong lên. ý cười như ngôi sao từ đuôi lông mày khỏe mắt tràn đầy ra tới nàng thăm quá thân một tay chống má như là thực đơn thuần mà đặt câu hỏi kia tới đón ta bạn trai hắn ở đâu nha nhiệt khí ở bên thai tàn sát bừa bãi cùng với âm cuối rơi xuống phanh một cái trước mắt tim đập sậu đỉnh nguyên manh manh thực mau phát hiện nhà nàng nhan nhan gần nhất có điểm không thích hợp cái kia tân ra thần tượng vấn luyện doanh liền liễu tư minh siêu soái mặt nghiêng đường con tuyệt ta cùng ngươi nói Ai, từ từ, nhan nhan ngươi đang nghe sao? Nguyên manh manh nhìn video đối diện đối với không biết tên không khí ngây ngô cười nữ hải, để cao âm lượng. Nhan nhan. À, ai ai ai chúc nhan hoàn hồn, nhìn qua, làm sao vậy? Nguyên manh manh tay so làm tám hình dạng, chống cằm, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. mau công đạo, nhan nhan ngươi có phải hay không yêu đương? Không, tuyệt đối không có. Chúc nhan chớp chớp mắt, biểu tình đặc biệt vô tội. Thật sự không có. Nguyên manh manh biểu tình hồ nghi. Thật sự không có. Trúc nhan nhấc tay thể. Nàng trong mắt nhanh như chớp mà xoay vòng, hỏi lại trở về, ta nghe nói. Lý ngăn nguyên học kỳ này cũng đi Anh Quốc. Nguyên manh manh quả nhiên thành công bị nói sang chuyện khác, nàng nhịu nhịu cái mũi, để hắn làm gì. Nói, thanh âm mạc danh thấp điểm, nhân ra ở bờ Mỹ ngảm mỗi ngày vặt tì mở ra tiểu uống rượu Mỹ nữ ôm, nơi nào nhớ rõ ta a Người xác định. Nguyên manh manh thở phì phì, như thế nào không xác định. Hắn bằng hữu xã giao động thái dành mạch đâu. Trúc Nhan rất ít thấy nàng như vậy Hề phải không vui bộ dáng Nháy mắt thu liêm về điểm này trêu ghẹo tâm tư Hắn không có tới đi tìm người sao Nguyên manh manh thực quyết đoán mà lắc đầu Không có Lần trước liên hệ vẫn là năm trước lễ dáng sinh trước Lúc sau hắn liền lại không hồi quá ta tin tức Tính tính Không đề cập tới hắn Hắn không phản ứng ta ta còn không nghĩ phản ứng hắn đâu Trúc Nhan có điểm tưởng thở dài Nếu là thật sự không thèm để ý thì tốt rồi mấu chốt nếu là thật không thèm để ý, ai sẽ đem thời gian điểm nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Bất quá nàng cùng Lý Ngăn Nguyên cũng liền ở tốt nghiệp tiệc tối ngày đó gặp qua một lần, không hiểu biết người này rốt cuộc như thế nào, có chút lời nói cũng liền không hảo nói nhiều. Mắt thấy vì thật, nếu không đi trước hỏi rõ ràng, xem có hay không cái gì hiểu lầm. Thật sự không có kết quả liền tính, coi như chúng ta không cần cái này bằng hưu được không. Nàng căn cứ chính mình trong khoảng thời gian này thực tiên kết quả, đưa ra kiến nghị. Nguyên manh manh trần chờ hạ, đồng ý tới. Vậy được rồi, ta liền chủ động một lần. Liền lúc này đây a, Nàng cương điệu. Anh quốc thời gian này đoạn đã là đêm khuya. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, liền cắt đứt video. Với lúc ngoài cửa vang lên một trận chuông cửa thanh. Trúc nhan đứng dậy, cách mắt mèo nhìn mắt. Là Chu Việt Vân một cái sinh hoạt trợ lý, phía trước cũng thưởng tới nàng bên này. Nàng mở cửa. Trợ lý cùng nàng trao hỏi, trúc tiểu thư buổi sáng tốt lành. Nói. tiếp đón phía sau người đem đồ vật ngâng tiến bảo là một cái lắp ráp khoảng cỡ siêu lớn bùn tắm Trúc nhan ánh mắt sáng lên trợ lý lao thần khắp nơi lão bản hôm nay đi khảo sát một nhà thương trường đi ngang qua thời điểm nhìn đến đã kêu chúng ta mua đưa tới tuy rằng hắn hoàn toàn lộn không hiểu yêu đương đưa bùn tắm là cái gì thần kỳ thao tác làm sinh hoạt trợ lý hắn xem như trừ bỏ lưu đặc trợ bên ngoài cùng chu tổng ở chung thời gian nhất lâu trợ lý cùng lý có một số việc hắn tự nhiên cũng rõ ràng phiền thoái các ngươi trúc nhan đem người lánh tiến phòng 8, nói phía biên thủy điện đại khái bố trí liền rời khỏi tới nàng cấp người nào đó đánh đi điện thoại điện thoại vang lên thất âm mới bị tiếp khởi uy làm sao vậy thanh âm có chút linh hoạt kỳ hảo mơ hồ mang theo điểm hồi âm trúc nhan khỏe miệng niết lên phi thường phá hư không khí hỏi hắn ca ngươi chạy phòng vệ sinh tiếp điện thoại nha bên kia trầm mặc trong chốc lát chu việt vân trở về thanh nhân còn ở tuần tra người đều ở đâu Hắn ngự khí có chút bất đắc dĩ. Trúc Nhan nỗ lực nhẹ cười. "Đồ vật tới rồi." Nam nhân thấp giọng hỏi, "Bằng không thời gian này, điểm nàng hẳn là sẽ không gọi điện thoại lại đây." "Tới rồi." Trúc Nhan nhón mũi chân, thanh âm kéo đến nhẹ nhàng, "Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào khởi mua buồn tắm nha?" Nghe vậy, Chu Việt Vân thân hình hơi đốn. Trong đầu không khỏi hiện lên ngày đó ban đêm nhìn đến cảnh tượng. Ánh trăng, sóng nước lóng lánh mặt nước, nhảy động đuôi cá, cùng Mỹ đến gần như yêu dị thiếu nữ. Hắn ánh mắt hơi ám. Thanh âm lại như cũ thanh nhuận khắc chế. Nghĩ đến liền mua. Nga. Trúc nhan ngữ khí có điểm giàu dĩ không vui. Khẻ khẻ trong tay đồng hồ báo thức. kia tối hôm qua sự. Người tưởng thế nào nha. Lời này vừa ra. kia đầu. Chu Việt vân hô hấp hơi trệ. Tối hôm qua. Cuối cùng một màn là. Hắn đẩy ra nàng. Nói. ngươi uống say. Đúng vậy. Đến cuối cùng. Lùi bước cư nhiên là hắn mà trúc nhan cũng không có lại mạnh mẽ nói tiếp nàng cũng có chút mệt nhọc thiếu nữ mơ mơ màng màng mà ngáp một cái ngữ khí thực bình thường mà nói vậy chờ ta thanh tỉnh hỏi lại một lần sau đó nàng liền thật sự hỏi lại một lần không khí có chút an tĩnh chỉ có trong phòng tắm truyền đến khoan dò công tác thanh âm cùng với thương trường một ít bối cảnh âm không khí lâm vào rõ ràng trầm mặc cùng xấu hổ trúc nhan cảm thấy giờ phút này chính mình tựa như bức lương vì sướng hư nữ nhân nàng méo miệng không đáp ứng cũng đừng đáp ứng rồi Dừng một chút, nàng đột nhiên thực tức giận hỏi hắn. Thích không thích, là vẫn là không, liền kia mấy chữ nha, có như vậy khó nói sao. Nàng càng nói càng đúng lý hợp tình, giống hắn, ta cũng chưa do dự, ngươi cư nhiên còn do dự, nữ hải tử không cần mặt mũi sao. Nam nhân thanh âm ách ách, nói, ta không do dự. Ai? Trúc nhan sửng sốt. Hắn nói, vừa mới bên người có người. Trúc nhan, bị bắt nghe xong toàn bộ hành trình, lúc này mới vừa lưu xa lý giám đốc. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, nhân sinh thật là hảo khó hảo khó. Sớm biết rằng trở lại 3 phút trước, hắn nhất định băng chính mình muốn tới toa chân. Thời gian lui trở lại 3 phút trước. Kia tối hôn quá sự. Người tưởng thế nào nha? Thiếu nữ thanh em giống như lông chim, ở nách thai phất quá. Nhẹ nhàng, mềm mại. Có điểm ngọn, lại có điểm thật cẩn thận. Chu Việt vân môi mỏng giật giật, muốn hỏi nàng, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi. Đối mặt lúc sau khả năng nên đón các loại không có hảo ý phỏng đoán ánh mắt. Nghĩ kỹ rồi, đối mặt khả năng xa không bằng nàng trong tưởng tượng trời quang trăng sáng hắn. Rõ ràng ban đầu từng bước vì mưu chính là hắn, nhưng sự tình thật sự tới rồi trước mắt, do dự cũng là hắn. Hắn cũng không hoài nghi nàng giờ này khắc này nhiệt liệt cùng tình cảm. Nhưng hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng, nếu ở lúc sau ở chung chung, nàng dần dần phát hiện trên người hắn những cái đó không tốt, ác ý, không xong đồ vật, đến lúc đó nàng sẽ thấy thế nào hắn. Nàng lại thật sự có thể tiếp thu sao? Nếu khi đó nàng lại tưởng rời đi. Hắn ánh mắt hơi ám. Chu Việt Vân môi trương trường đang muốn nói chuyện, dư quang đột nhiên quét đến một mặt thân ảnh tiến vào. Hắn ấn rất di động, thối lui đến hành lang biên. Đối phương lại chưa tiến vào, mà là ở hắn trước người cách vài bước dừng lại, cung cung kính kính mà hô thanh, Chu Tổng Hảo. Là thương trưởng giám đốc. Chu Việt Vân bất động thanh sắc đệ thấp thanh âm, ân, lý giám đốc. lý giám đốc cũng không nghĩ tới có thể tại đây gặp được chu việt vân nghiêm khắc nói đến thương trường hiện tại còn không phải chu gia chu việt vân lần này lại đây vì chính là khảo sát thương trường lại cộng lại thu mua công việc nói cách khác chu việt vân thực mau sẽ trở thành hắn trực hệ cấp trên vì thế lý giám đốc rất có chút tân cần lại nhải mà nói không ít vừa mới những cái đó thương gia cùng thương phẩm giá thị trường như thế nào như thế nào mà bởi vì cách quá xa di động lại bị chu việt vân thu được trong túi Trúc nhan bên kia cơ bản chỉ nghe được một chút tạc âm, nàng chỉ tưởng thương trưởng bối cảnh âm. Chu Việt Vân đã có chút không kiên nhận ứng phó rồi. Hắn đang muốn đem người đuổi đi, trong túi di động đột nhiên vang lên tới, thiếu nữ phóng đại thanh âm ở bốn phía vang lên. Thích không thích, là vẫn là không, liền kia mấy chữ nha, có như vậy khó nói sao. Ta cũng chưa do dự, ngươi cư nhiên còn do dự, nữ hải tử không cần mặt mũi sao. Chu Việt Vân. Hắn nhắm mắt, lấy ra di động. Nút loa thỉnh lình mở ra. Đến nỗi là vừa rồi khi nào ấn, hoàn toàn không biết. Lý giám đốc biểu tình so với hắn càng xấu hổ. Hắn vốn dĩ một chút còn không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sau cả người hận không thể tại chỗ biến trong suốt. Ai ra huy, vốn là tới sáp lại gần, kết quả lại không cẩn thận nghe được tương lai cấp trên màu hồng phân bắt quái, này đều gọi là gì sự a? Trúc nhan nghe xong tiền căn hậu quả, xấu hổ và giận dữ muốn chết, chính yên lặng tự bế trung. Chu Việt vân thấp giọng an ủi nàng, không có việc gì Lý giám đốc sẽ không nơi nơi nói bậy. Nói xong, nhàn nhạt liếc Lý giám đốc liếc mắt một cái. Lý giám đốc ở chính mình khỏe miệng so một cái phủng, ý bảo chính mình tuyệt đối sẽ không nơi nơi nói bậy. Sau đó toilet cũng không đi, lập tức lập tức trực tiếp trở về đi, càng đi càng nhanh. Sắp đến chỗ mà khi, lại vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt. Nam nhân nghiêng người đứng ở trên hành lang, thân hình hơi khuynh thấp giọng hống đối diện nữ hải nhi. Tuy rằng nghe không được nội dung cụ thể, nhưng từ biểu tình tới xem. cũng có thể nhìn ra được đại khái là thập phần nhu hòa sùng lịch cùng tuần tra thương trường khi người sống chớ gần hoàn toàn bất đồng đại khái thật là bạn gái đi hắn phía trước tuy rằng mặt ngoài không nói nhưng trong nội tâm kỳ thật cũng không như thế nào tán đồng thương trường qua tay chỉ vì cái này tuổi trẻ tương lai cấp trên trên người lệ khí thật sự quá mức thịnh chút hành sự nhìn như ôn hòa lại tổng mang theo chút tàn nhẫn tàn khốc hắn tổng lo lắng hắn quá mức cấp tiến không chỗ nào cố kỵ hiện tại xem ra lại là buồn lo vô cớ Người có tình thân tình yêu ràng buộc, liền sẽ không quá mức cực đoan. Là chuyện tốt. Nếu không phát sinh vừa mới này cọc sự liền càng tốt. Trúc Nhan thật vất vả mới từ xấu hổ và giận dữ chung khôi phục lại, rốt cuộc nhớ tới chính sự. Cho nên ngươi hồi đáp đâu, không được kéo ra đề tài. Chu Việt Vân tỏ vẻ chính mình thực quan. Hắn tạm dừng một lát, mới nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao. Trúc Nhan nháy mắt cảnh giác lên, ngươi nếu là tính toán xả một đống đạo lý lớn sau đó làm ta từ bỏ, ta hiện tại liền quải lạc. Đại để cảm tình chung đó là như thế, một phương yếu thế, một bên khác liền tất nhiên từng bước ép sát. Nàng nguyên bản cũng không nhiều lắm chấp nghiệm, nhưng hắn lần nữa lui ra phía sau, lại ngoài ý muốn gợi lên nàng về điểm này không căm lòng, vì thế thái độ càng thêm chấp nhất. Dù sao đã bất chấp tất cả, sợ cái gì? Chu Việt Vân méo méo giữa mày, không có. Hắn nói, kia. Liền thử xem. Trúc nhan lại không thỏa mãn, nàng thanh âm càng sú, cái gì kêu thử xem. Thử xem liền qua đời. Ngươi muốn trả lời ta, rốt cuộc là thích. Vẫn là không. Hỉ, Hoan. Nói xong lại hung ba ba đánh một vá, ta kiêu ngạo một chút người không ý kiến đi. Hắn khỏe môi tiết ra một chút cười. Không ý kiến. Sau đó đâu sau đó đâu. Trúc nhan truy vấn. Trâm thấp từ tính thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phổn, xuyên qua mấy chục km sóng tần, lẳng lặng chuyển đến. Thích. Thực thích. Một câu so một câu, càng kiên định. Điện thoại kia đầu, đột nhiên ách thanh. Một lát sau truyền đến thiếu nữ hoảng loạn thanh âm, A Di Động không tín hiệu lạp ta trước treo, chờ hạ lại đánh cho ngươi. Nói xong bang một tiếng, treo điện thoại. Chu Việt vân dựa vào trên tường, khỏe môi tươi cười càng lúc càng lớn. Nam nhân mặt nghiêng tuyển giật như mực, quảng cu tựa tiên. Nay trong ngáy mắt, phảng phất nhân gian xuân hoa tất cả nở rộ, tiên nhân lây dính phẳng trần. Cắt đứt điện thoại, chúc nhan thiếu chút nữa nhảy dựng lên. A A A A A A nàng đang nói chuyện thiên trong khung đánh một đống lớn vô ý nghĩa tự phù muốn phát ra đi khi mới phát hiện chính mình thật sự quá không rụt rẻ vì thế lại một chút xóa rớt tại chỗ xoay vài vòng thật sự kiềm chế không được hưng phấn nàng chạy đến trong phòng toilet vãng khởi một chậu nước dùng sức bắt đem giọt nước theo rớt rầm rề đầu tóc đi xuống tích trong gương thiếu nữ sắc mặt lại như cũ vô cùng đỏ bừng đôi mắt sáng ngời đến giống ban đêm hải đăng với lúc trợ lý lại đây gõ cửa nói buồn tắm trăng hảo nàng dùng sức mà xoa nhẹ đem khuôn mặt xác định chính mình trên mặt không còn có cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương sau mới mở cửa. quả nhiên trong phòng tắm buồn tắm đã trang bị đến không sai biệt lắm, cũ cũng đã thay đổi xuống dưới chính chỉnh chỉnh tề tề bãi trên mặt đất hiệu suất hảo cao. trúc nhan kinh ngạc cảm thán, đem người đưa ra đi sau nàng vẫn là tĩnh không dưới tâm tới dứt khoát về thư phòng bắt đầu tra tư liệu lịch sử học lên nói buồn kể cũng buồn kể nhưng học đi vào cũng có ý tứ trúc nhan trí nhớ cường lý giải năng lực cũng không kém. dị vãng thường xuyên ôm một quyển đầu to thư gặm nửa đêm trước điện tử bút ký một làm chính là mấy trăm trang hệ lão sư biết được sau rất là vui mừng cho nàng đề cử không ít thư mục đều là yêu cầu đại lượng đọc cùng tham khảo cũng chỉ có lúc này trúc nhan mới có thể trầm đến hạ tâm tới nàng tra xét một buổi sáng trung gian lại lục tục thu được mười mấy lớn lớn bé bé đồ vật đều là trợ lý đưa lại đây trúc nhan biệt biệt nữu mà đem ảnh trục trụp phát qua đi sau đó liền mặc kệ bên kia hồi phục Viết xong tiền tam trương bút ký sau, trúc nhan ở số trang thượng làm đánh dấu, dối người, đang chuẩn bị khép lại máy tính. Trên máy tính đột nhiên nhảy ra một cái quảng cáo giao diện. Nàng như mày, đang muốn điểm xoa, ánh mắt lại bị bên trên chữ hấp dẫn lực chú ý. Nàng không cờ lạc mở này đó mang theo sắc tình tiểu quảng cáo giao diện, mà là khó được, bước lên nàng hồi lâu vô dụng người bù. Hót xệ ợp đệ nhất phó minh kỳ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Phía sau đi theo một cái đại đại bạo tử. Theo sát sau đó chính là ba cái tương quan mục tử. Hiện thực bản tẩu tử văn học. Bạch Nguyệt một thân. Phó thị huynh đệ yêu hận tình thủ. 87. giắt tay. Trúc nhan khó được sửng sốt. Lúc này là thật sự không rảnh lại tâm tư di động. Điểm đi vào hot setup, cơ bản trước mấy đại về bình luận cùng chuyển phát đều là 8.000. Lại xem thời gian, cũng liền qua đi hơn 2 giờ mà thôi. Nguyên Nam chủ đỉnh lưu chi danh danh xứng với thực. Bình luận khu đại lượng fans không bình. Cao nhất thượng cơ bản ở soát phó minh kỳ thật tích cùng cầu vòng thí, bài bài tình yêu cùng kim sắc ngôi sao lóe mù người mắt. Phía dưới mới có bình thường phi khống bình fans bình luận, có nói phó gia đại ca đã qua đời 3 năm nhiều, nhà gái gả cưới tự do, cũng có kiên quyết không thừa nhận cho rằng là âm mưu điểm tán cơ cao không dưới. Xuống chút nữa mới có thể nhìn đến người qua đường ngôn luận, cư nhiên đại đa số là cười nhạo cùng vui sướng khi người gặp họa Trúc Nhan có điểm kinh ngạc, nguyên nam chủ người qua đường duyên kém như vậy sao? nhìn kỹ mới biết được nguyên lai like này vẫn là cái liên tục dưa ban đầu là có người tin nóng thanh trà chuyện nam chủ cùng nữ xứng tổng nghệ sinh tình, nương đóng phim cơ hội làm ngầm tình thanh trà chuyện chính là trúc nhan cùng chu Tịnh khoảng thời gian trước thực tập cái kia đoàn phim phó minh kỳ là nam chủ tô trầm doanh diễn nữ tam đây cũng là kế phía trước tổng nghệ sau hai người lần thứ hai hợp tác này tin nóng cơ hồ là minh chỉ cố tình kế tiếp tin nóng xác thật có hai người khởi ăn cơm đi dạo phố nhà trai buổi tối đưa nhà gái về nhà ảnh chụp phép tự nhiên không thừa nhận chỉ nói là nhà gái tâm cơ cho không tô trầm doanh giả vị lại không bằng phó minh kỳ cơ hồ là bị nhà trai phèn đuổi theo mắng hắc liêu hót sẽ ấp cái tiếp cái còn có người chạy tới uy hiếp đoàn phim xóa rất nàng xuất diễn tô trầm doanh chính mình tự nhiên rõ ràng nàng không cùng phó minh kỳ thanh thanh bạch bạch nhưng người đại diện đi liên hệ phó minh kỳ bên kia đoàn đội nhân ra lại giả cầm vợ điếc ấp úng không chịu ra tới làm sáng tỏ số ít giữ gìn tô trầm doanh người cũng bị mắng thật sự thảm mang đến người qua đường cơ hồ muốn sinh ra nghịch phản tâm lý thẳng đến lúc này thẳng không rên một tiếng tô trầm doanh người đại diện mới đến cái tàn nhẫn nàng đầu tiên là mua cái ngươi xem qua này đó kinh điển tẩu tử văn học hotse ấp ở ăn dưa quần chúng thả lỏng cảnh giác phun tào cùng chia sẻ chính mình những cái đó năm xem qua tiểu thuyết khi, khẩu khí thả ra vương tạc nàng cho hấp thụ ánh sáng bạch nguyệt tồn tại nga giống nguyên lai like ảnh chụp người căn bản không phải tô trầm doanh mà là phó minh kỳ đại ca vị hôn thê bạch nguyệt. chỉ là hai người lớn lên quá giống khó trách nhà trai không ra giải thích nguyên lai là tưởng bảo hộ chính mình bạch nguyệt quang phía trước bị ép tới quá tàn nhẫn lúc này xoay ngược lại về sau tự nhiên đều là đàn trào có người nói đệ đệ đối tẩu tử nhiều chiếu cố điểm thực bình thường bị ăn dưa quần chúng phung tào, ngươi sẽ cùng tẩu tử khởi đi tình lữ nhà ăn ăn ánh đến bữa tối ngươi gặp qua tuổi chừng tẩu tử đơn độc đi trên núi xem pháo hoa ngươi sẽ nửa đêm trai đơn gái trước đưa tẩu tử về nhà nếu ngươi sẽ nói chúc mừng hạ cái hiện thực bản tẩu tử văn học vai chính chính là ngươi còn có người nói người đại ca đã qua đời hai người quan hệ không thành lập quay đầu đã bị cái ăn dưa phú nhị đại vả mặt nói trắng ra nguyệt nàng cha mẹ hiện tại còn lấy phó gia quan hệ thông gia thân phận bên ngoài hành tẩu đâu yêu cầu thời điểm liền xả ra hổ làm đại kỳ không cần thời điểm chính là cái dám tóm lại xào làm đoàn trúc nhan vẫn là lần thứ nhất ăn đến lớn như vậy dưa cầm lòng không đậu phiên lâu rồi điểm Qua sẽ mới cho Tô Trầm Doanh đánh đi điện thoại. Bên kia hẳn là cũng rất bận, vang lên thật lâu mới có người tiếp điện thoại, là Tô Trầm Doanh trợ lý. Trợ lý phía trước ở đoàn phim lúc quá, tự nhiên biết Trúc Nhan cùng nhà mình nghệ sĩ quan hệ phỉ thiện, càng biết đây là vị đắc tội không nổi đại tiểu thư, vì thế vội vàng công đạo, phiên sự tình đi hướng, lại làm nàng đừng lo lắng, tình thế đều đã không chế được, dư luận đối với các nàng là có lợi. Nói xong lại thử tính hỏi nàng có phải hay không phó minh kỳ phèn rốt cuộc tuổi trẻ tiểu nữ hài thích hắn còn rất nhiều đương hồng lưu lượng xuất thân danh môn diện mạo tuấn mỹ tính cách kiệt ngạo khó thuần quả thực kinh điển ngôn tình văn nam chủ khuôn mẫu trúc nhan ghét bỏ lắc đầu nói sao có thể trợ lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu xác định việc này đối nữ chủ đại nhân ảnh hưởng không lớn trúc nhan liền không chuẩn bị lại chú ý nguyên nam chủ như thế nào thật đúng là không liên quan chuyện của nàng chỉ có thể nói tự thực hậu quả xấu đi nguyên tắc chung cơ bản không ai cảm thấy hai người không đúng chỗ nào Từ hiện thực đến Internet, mọi người đều cảm thấy Bạch Nguyệt ôn nhu cao quý, cùng Phó Minh Kỳ trời đất tạo nên, công kích tô trầm doanh quá mức không phóng khoáng, Bạch Nguyệt mới là chân ái. Phùng người sau mà dẫm người trước, ngược nữ chủ ngược đến không muốn không muốn. Nhưng đặt ở trong thế giới hiện thực, này đối trước thúc tẩu quan hệ, hiển nhiên càng đáng giá lên án. Đặc biệt Phó Minh Kỳ vẫn là công chúng nhân vật, đại gia quả thực hận không thể cầm kính lúc ở trên người hắn tìm vấn đề. Trúc Nhan, thời gian lại nghĩ tới chính mình cùng Chu Việt Vân. tức khác trong lòng xúc động. Con hảo nàng lúc trước chưa đi đến giới giải trí. Nhắc tào tháo tào tháo đến. Người nào đó gọi điện thoại lại đây. Những cái đó bắt quái cùng cảm khái tức khắc tiêu tán đến nửa điểm không dư thừa. Trúc nhan mãn đầu vóc chỉ còn lại có nên như thế nào ứng đối chuyện của hắn. Có điểm hoảng. Nàng ngừng vài giây, mới ngượng ngùng xoắn xít mà ấn tiếp nghe kiện. Uy, Không thấy phải chạc. Nam nhân thanh âm cách di động chuyển tới, hơi có chút chấm thấp. Trúc Nhan nhớ tới chính mình vừa mới cố ý xem nhẹ vừa ít tin tức thao tác, chột dạ như vậy tiểu vài giây. Ân, đang xem thư. Bên kia tựa hồ là cười một cái. Trúc Nhan mặt có chút phát sốt. Không khí khi có chút sên sẹn. Trong không khí phảng phất có nói không rõ sợi tơ, triền triền nhiễu nhiễu, gọi người vô cớ xa vào. Qua một lát, hắn nói mở cửa. Trúc Nhan nháy mắt thanh tỉnh, ngươi lại đây làm. Nàng bay nhanh đem trên bàn sách đồ vật vừa thu thập đi xuống lầu mở cửa. Chu Việt Vân ở cửa đứng, một lát. Nay bộ trung cư lúc trước chọn thời điểm liền cố tình một lần nữa làm cách tâm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở Trúc Nhan khai giảng phía trước lộng xong rồi, cho nên này sẽ cơ hồ nghe không thấy bên trong tiếng bước chân. Hắn trong lòng mặc đếm mấy cái số, một lát sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, đầu tóc đen ở trước mắt nhảy lên. Thiếu nữ mở to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn hắn, đáy mắt lập lòe nhỏ vụ quang. Giống một phần chờ đợi 25 năm lễ vật. Trúc nhan lại nhảy. ca ngươi như thế nào cái này điểm lại đây nha chờ hạ không cần công tác sao 12 giờ đến buổi chiều 2 điểm là nghỉ trưa cùng ăn cơm thời gian không sai nhưng lúc này đã một giờ rưỡi lại qua đi hẳn là không kịp chu việt vân biểu tình bình tĩnh tiểu ban trúc nhan hôm nay kinh ngạc thật là càng ngày càng nhiều ca ngươi cái này công tác của cư nhiên còn sẽ tiểu ban hai người vừa nói vừa hướng trong đi chu việt vân đóng cửa lại hôm nay tương đối đặc thù trúc nhan nỗ lực căng thẳng khuôn mặt nhỏ Biểu tình nghiêm túc, đặc thù ở đâu? Nam nhân rũ mắt, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Thanh âm thực nhẹ, bạn gái nàng không để ý tới ta. liền lên chính là, đặc thù ở. Bạn gái nàng không để ý tới ta. Trúc nhan gương mặt bạo hồng, ai không để ý tới ngươi nha? Không đúng nàng phát điên, ai là ngươi bạn gái nha? Nam nhân không nói lời nào, chỉ là xem nàng. Biểu tình có vẻ có điểm đáng thương. Trúc nhan ngữ khí đau kịch liệt, ca ngươi thay đổi. Ngươi rụt rè, lãnh đạm cao lãnh chi hoa nhân thiết đâu. Hắn mắt cũng không chớp, có người nói cho ta, yêu đương không thể quá rụt rè. Ai nói với ngươi? Trung tiêu an. Hắn biểu tình tự nhiên mà nói ra một cái tên. Trúc nhan cắn răng, thực hảo, ta nhớ ký hắn. Cái kia hoa tâm đại dứa. Không đúng, hoa tâm đại củ cải, chính mình đều hôn thành như vậy, như thế nào không biết xấu hổ đến mang hư nàng ca. Ca ngươi về sau cách hắn xa một chút. Hảo. Nam nhân biết nghe lời phải. giờ này khắc này xa ở kinh thị một khác đầu trung tiêu an đột nhiên đánh cái hát xì chẳng lẽ cả mạo còn không có hảo hắn hoài nghi mà nhìn mắt trong tay dược, quay đầu muốn ôm khởi miêu phía trước giúp chu việt vân dưỡng đoạn thời gian miêu thành công câu trở về hắn dưỡng sủng vật hứng thú dứt khoát chính mình đi chọn chỉ anh đoàn trở về cho nên giờ này khắc này hắn bên người không có mị nữ chẳng định chỉ có chỉ miêu làm bạn miêu miêu ghét bỏ mà nhìn hắn mắt nhảy đến trên bàn ngu ngốc chủ nhân cự tuyệt đem lưu cảm lây bệnh cấp miêu này đầu thành công ném nồi sau chu việt vân tự nhiên mà vậy hỏi khởi khắc vấn đề ăn cơm không Trúc nhan lắc đầu a di xin nghỉ bất quá dương giữ nhiệt nhiệt đồ ăn còn không có tới kịp ăn kỳ thật là bởi vì nàng trầm mê ăn dưa đi bất quá lời này nàng sẽ nói sao chu việt vân đứng dậy đi phòng bếp Trúc nhan liền đi theo hắn phía sau a di chuẩn bị chính là dưa chuột xào chân giò hun khói cùng tố tam tiên bởi vì chúc nhan gần nhất Thẳng ăn thật sự thanh đạo. Chu Việt Vân đem đồ ăn từ dương giữ nhiệt mang sang tới, gấp, khối phóng trong miệng, chưa nói cái gì, xoay người đi xem tủ lạnh. Một lát sau nói, ta cho ngươi trọng tố hai cái đồ ăn. Trúc Nhan liền nhìn hắn bận rộn. Xúc rửa, sát rau, đảo du, phiên xào. Bước một bước, đâu vào đấy. Nam nhân sườn mặt tuyển giật, biểu tình trầm tĩnh. Ngoài ý muốn, mang theo điểm ở nhà hương vị. Trúc Nhan nhìn, một lát, liền cầm lòng không đổ lộ ra ngốc hề hề cười. Ca ngươi giống như gia đình nấu phu. Hắn ngước mắt, liếc nàng, mắt. Ta không làm chẳng lẽ trông cậy vào ngươi làm. Cũng có thể nha, chúng ta có thể thay phía tới, ngươi đừng xem thường ta được không. Nàng đứng dậy, liền phải tiếp nhận nổi sạn. Vừa lúc Chu Việt Vân nói câu, không cần, ta tới liền nhưng. Thanh âm đột nhiên im bặt. Đại một tiểu, hai tay giao nắm. Đồng thời đáp ở nổi sạn thượng. Không khí an tĩnh vài giây. Trúc nhan đột nhiên lùi về tay, không biết theo ai mà nhìn trời nhìn đất. Chính là không xem hắn. Chu Việt Vân dừng một chút. Ta đến đây đi, lần sau ngươi lại đến. Nắm nổi sạn tay lại nhịn không được hơi hơi buộc chặt. Thẳng đến ăn cơm thời điểm, không khí đều còn có điểm quái. Trúc nhan, thanh không cổ họng, túi đầu vội vàng ăn cơm. Chu Việt Vân cũng ngoài ý muốn trầm mặc, vớt ve đầu ngón tay, không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân rũ mắt thời điểm, thật dài lông mi sẽ đáp tại hạ lông mi thượng, thoạt nhìn có loại phá lệ yếu ớt cảm. Tuy rằng hắn bản nhân cùng yếu ớt hoàn toàn không đáp biên. Trong lòng như vậy miên man suy nghĩ, tầm mắt còn không có tới kịp thu hồi, đột nhiên nên diện đụng phải nam nhân đầu tới ánh mắt. Đương trường chào bao, khu khu, trúc nhan vội vàng túi đầu. Qua một lát, lại nhịn không được xem hắn. Lại thấy hắn như cũ trầm mặc, giống như một đổ thẳng tắp tưởng, lặng im không tiếng động mà dựng đứng ở nơi đó. Trong lòng mạc danh liền có điểm ấy náy Rõ ràng là nàng cưỡng bách đối phương biểu bạch, lúc này nàng bản thân như thế nào thành lùi bước kia phương, còn không phải là chạm vào xuống tay sao? Đúng cái gì? Vì thế, nàng đóng lại mắt, khẽ meo meo mà dối hạ móng vuốt ở trên bàn thông thả di động Hạ, hai hạ, tam hạ. Đụng phải. Nàng mở mắt ra, trong tầm tay là một con rõ ràng thuộc về nam tính tay, khớp xương rõ ràng, thon dài. không xương hơi đại, hiện ra ôn nhuận bạch. Nàng nhẹ nhàng nắm đi lên. Động hạ, năm ngón tay dao nắm. Nam nhân lông mi run hạ, ngẩng đầu xem nàng. Trúc nhan đúng lý hợp tình mà xem trở về. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá nam nữ bằng hữu giắt tay sao. Nam nhân không nói chuyện. Chỉ là nắm chặt dao nắm tay. Vì thế hai người liền duy trì loại này quái dị tư thế ăn xong rồi cơm trưa. Chờ buông tay thời điểm, trúc nhan tay đều đã tê dần. Ngón tay thượng nhau dính dính, đại khái là hãn. Nàng không để bụng Nàng liên nói, giắt tay quả nhiên rất đơn giản sao. Không ai chú ý thời điểm, nam nhân khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Làm như cười một cái. 88, bệnh trạng. Trúc Nhan đã có bạn trai tin tức ở kinh Đại Lan truyền nhanh chóng. Không biết bao nhiêu người ở sau lưng bóp cổ tay, cũng thật muốn bọn họ thượng thủ đổi theo, chịu hành động lại thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc sớm có người đem Trúc Nhan một thân mặc vật phẩm trang sức tính qua, một cái vòng tay một khoản bao, nhẹ nhàng mấy chục vạn, quần áo thoạt nhìn bình thường, một thân xuống dưới giá cả ít nhất ở trăm vạn trở lên. Vẫn là mỗi ngày không mang theo lặp lại cái loại này. Cười rộ lên lại hoạt bát xinh đẹp, cũng là bị một thân phú quý đôi lên. có thể thượng kinh đại đại gia cũng đều có vài phần chính mình lòng dạ ở, cũng không muốn cứ gọi người nói trèo cao phú bà Này một do dự, nhưng không phải danh hoa có chủ sao. Chu Minh Triều tin tức linh thông, thực mau cũng biết được việc này. Hắn biểu tình thực trầm trọng. Ngày nay rốt cuộc vẫn là tới. Là hắn. Trúc nhan khụ một tiếng, nhấp môi ngượng ngùng mà cười hạ, là hắn. Hai người cùng đánh đố dường như, đáy lòng lại đều biết đối phương nói chính là ai. Chu Minh Triều há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là nói. Tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn vô vô nàng vai, bị cái gì bị khuất liền cùng trong nhà nói biết không? ân ơn, ơn. Trúc nhan gật đầu, đôi mắt cong lên, cảm ơn đại ca. Nay tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thế thanh đại ca. Chu Minh triều ngẩn ra hạ, gật đầu, hảo hảo chiếu cố chính mình. Việc này liền như vậy qua minh lộ. So trúc nhan trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng. Chính là chu phụ chu mẫu bên kia, nàng còn có chút không dám nói. So với quen biết không lâu Minh ở nhà. Chu phụ chu mâu trên người trưởng bối thuộc tính hiển nhiên càng thêm rõ ràng, trúc nhăn vô pháp tưởng tượng bị hai người biết chuyện này kết quả, liền cũng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà kêu chu Việt Vân không cho nói, lúc sau lại làm tính toán. Chu Việt Vân quanh thân một mảnh lặng im. Một đôi đen như mực đôi mắt nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Nàng chính mình liền trộn dạ Cũng may cuối cùng nam nhân vẫn là ứng thanh hảo. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ ở trong trường học nghe thấy một ít tiểu đạo bắt quái Gần nhất nhất đứng đầu, đại khái chính là Phó Minh Kỳ cùng Bạch Nguyệt Sự. Ngoài ý muốn, Phó Minh Kỳ fans là thật sự nhiều, không ít chúc nhan đánh quá giao tế ngày thường bằng hữu vòng 5 tháng tính hảo học mội học tỷ, mấy ngày nay đều ở chết lạng mặt tỏ vẻ, nhà mình phòng sụp. Bởi vì theo thời gian lên men, Phó Minh Kỳ đoàn đội chẳng những không có làm ra hợp lý bù, thanh minh còn liên tiếp bị vả mặt, bị đào ra hắc liêu cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất trong nháy mắt. Nguyên nam chủ liền từ thế giới này sủng nhi biến thành lật út ở internet sóng chiều hạ một viên. Đương nhiên, hắn còn có hảo môn quý công tử thân phận, cùng hơn ngàn bạn fans, tự tin cùng cậy vào đều ở. Huống chi trừ bỏ trên mạng, trong đời sống hiện thực thảo luận chuyện này cũng không nhiều. Nhưng tạo thành ẩn hình tổn thất lại là vô pháp đánh giá. Càng đừng nói những cái đó thương tâm muốn chết bạn gái phấn cùng lao bà phấn. Thanh trả chuyện còn không có chụp xong đâu, nam chủ liền thành như vậy. Huống chi bên trong còn đề cập cái nữ tam. Đoàn phim mới là thật sự đầu đại, quả thực hoài nghi đây là đối thủ cạnh tranh lại đây làm bọn họ, trên thực tế cũng xác thật có khả năng. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, đoàn phim phân biệt tìm hai bên nói chuyện. Cũng không biết nói chuyện cái gì, không bao lâu, hai bên liền hòa hòa khí khí mà ở vậy bổ thượng đặt thành giải hòa, phong ba cũng dần dần bình ổn. Thời gian thực mau tới đến tháng 4 trung tuần. Đồng thời cũng là Trúc Nhan cùng Chu Mẫu sinh nhật. Chu Mẫu sinh nhật, Trúc Nhan là nhất định phải đi về, vì thế... Nàng cố ý trước tiên hai ngày trở về Minh Gia cùng Chu Gia, từng người đãi một đêm, hơi làm chúc mừng. Sau đó vội vàng thứ sáu buổi chiều chuyến bay, trở về thành phố C. Chu Việt Vân tự nhiên cùng nàng một đạo. Hai người hiện giờ đã không quá sợ hãi giắt tay. Nhưng trước công chúng hạ, Trúc Nhan vẫn là có điểm không được tự nhiên, cho nên chỉ là đẻ thấp vành nón, an tĩnh mà đi theo hắn bên cạnh người. Chờ chuyến bay thời điểm, nàng liền sườn ngồi ở dương hành lý thượng. Nam Nhân ở nàng bên cạnh đứng thẳng. Hơi hơi chống dương hành lý, kia cổ thanh linh linh tuyết hương liền vẫn luôn quanh quẩn tại bên người. Từ xa nhìn lại, giống như ôm nhau. Hai người đều là áo trắng quần đen. Thiếu nữ áo thun thượng theo mang màu đen tưởng vi trước cái, đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu mũ lươi chai, thấp chơi di động, chỉ lộ ra một cái trắng non cảm. Nàng trước người thanh niên cũng là một thân hưu nhàn phục, thân cao chân dài, mặt mày ưu việt, khó được hiện ra vài phần tuổi trẻ tinh thần phân chấn. Quá mức ưu việt ngoại hình hấp dẫn không ít người tầm mắt Đại phát hiện nam nhân vẫn luôn dùng tay hư hư hoàn nữ hải để ngừa nàng té ngã, tự thân lại là rũ mắt vẫn không nhúc nít sau, liền nhịn không được giẫm nhà mình chính chơi di động vô pháp tự kèm chế bạn trai một chân. Nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại ngươi. Hai người lần trước trở về vẫn là minh người nhà tới cửa lần đó, cách lâu như vậy không gặp, chúc nhăn cũng có chút tưởng chú mẫu. Hai người gặp mặt liền tới cái đại đại ôm, mụ mụ sinh nhật vui sướng, ta rất nhớ ngươi nhà. Chú mẫu đem nữ nhi ủng tiến trong lòng ngực, Hốc mắt cũng có chút ướt ẩm, mụ mụ cũng từng ngươi. Lại lại nhảy hỏi khởi, Minh người nhà ngày thường đãi nàng như thế nào, nhưng có cho nàng chuẩn bị phòng, chưa từng gặp mặt Chu ra người lại như thế nào. Hai mẹ con nói chuyện riêng tư. Chu phụ mày lại là nhịn không được nhảy nhảy. Hắn nhìn hai người gần như tình lữ trang trang điểm, xoa xoa giữa chán. Hướng tiểu tử thúi đầu đi ánh mắt, cải trắng dụ dỗ thành công. Chu Việt vân hơi hơi mỉm cười. Chu phụ đau lòng không thôi, tiền đồ. cùng nhà mình dưỡng xinh đẹp cải trắng cư nhiên còn không biết xấu hổ cười tính tính tổng so với bị khác mao đầu tiểu tử bắt cóc cường như vậy tưởng tượng đáy lòng cư nhiên còn có điểm lão hoài rất an ủi mấy người vào phòng triệu gì đã bị hảo nước trả cùng điểm tâm đang đợi đề tài cơ bản là quay chung quanh trúc nhan tại tiến hành nói chuyện trường học sinh hoạt phun tào một chút bài chuyên ảnh. lại chính là nói nàng cùng chu việt vân ngày thường làm gì ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên chu phụ chu mẫu nghỉ phép thời gian Trúc Nhan mặt mày hớn hở. Vậy nhà sau mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng. Chu Việt Vân Thu hồi tầm mắt, một lần nữa cho nàng lột ha quả cùng hạt thông, đặt ở trước mặt dùng chén nhỏ trang. Trúc Nhan cũng không thèm nhìn tới, chảo quá liền ăn. Hai người thần thái gian mắt thường có thể thấy được thân mật. Chu mẫu nguyên bản là cười, dần dần, ý cười liền có chút tan. Cũng may lúc này đã là buổi tối 9 giờ, cũng nói không bao nhiêu lời nói, húng chi hai người này một đường trở về cũng là phong trần mệt mỏi. liền từng người tách ra trở về phòng rửa mặt. Chu mẫu trở về phòng sau càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lần trước liền loáng thoáng toát ra tới sau lại lại bị nàng đánh mất ý niệm, lúc này lại lần nữa xông ra. Lão công, ngươi có hay không cảm thấy nhan nhan cùng càng vân? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Chu phụ liền hò khan một tiếng. Vợ chồng hai cùng giường cùng gối hơn 20 năm, hắn lông mày vừa động Chu mẫu liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lao công ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? liền ngươi cũng gạt ta đánh chết không thể thừa nhận chu phụ thần tình tự nhiên ta cũng là vừa mới mới phát hiện mợ mợ ngươi không cảm thấy hai đứa nhỏ quá thân cận chút sao mợ mợ là chu mẫu nhu danh đại danh chung khi mợ chu mẫu trần trờ trong chốc lát mới cùng trượng phu nói thẳng ra ta cũng cảm thấy chủ yếu là ta là người từng trải đối cái loại này tiểu nhi nữ thần thái lại hiểu biết bất quá người nhà cùng ái nhân khí chẳng là hoàn toàn bất đồng chu phụ trầm ngâm không nói một lát sau nói không có việc gì gọi điện thoại hỏi một chút Chu Mậu nói cấp càng vân đánh đi mặc kệ nói như thế nào đừng dọa đến Nhan Nhan Chu Phụ gật đầu tự nhiên điện thoại mới vang lên hai tiếng đã bị chuyển được bên kia thế nhưng như là sớm đang chờ dường như Chu Phụ cụ hai tiếng nghiêm trang hỏi ngươi cùng Nhan Nhan đây là chưa cho hắn hòa giải cũng hoặc là giảm sóc cơ hội đối diện thanh âm khinh phiêu phiêu vô cùng tự nhiên ta cùng Nhan Nhan ở bên nhau tiểu tử thối hắn khai loa chú phụ, chú mẫu tử trong tay hắn đoạt lấy điện thoại, biểu tình bởi vì quá mức khiếp sợ đã có chút thất ngữ, chẳng sợ sớm đã có điều đoán trước, nhưng chân chính nghe thấy cái này kết quả khi, như cũ cho nàng nội tâm tạo thành cường đại đánh sâu vào. Đó là ngươi muội muội, Giữa muội mà thôi. Hắn bổ sung, không, giữa muội cũng không phải. Chú mẫu còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị nhi tử bay nhanh đánh gãy. Không ai có thể so với ta càng tốt mà chiếu cố nàng. Đây là hoàn toàn bất đồng với ở trúc nhan trước mặt nhược thế cùng bị động Lời nói cường thế cùng cường nạnh, cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Mẹ, người hiểu biết ta. Hắn ý cười hơi hơi. huống chi, chúng ta người một nhà vẫn luôn ở bên nhau, không hảo sao. Thanh ấm mang theo cố tình áp chế quá bình thản, phảng phất ôn hòa vui đùa Nhưng mà thân là huyết nhục tương liên mẫu tử, không có người sẽ so nàng càng hiểu biết đứa nhỏ này. Chu mẫu đáy lòng hơi hơi run hạ, không phải vì nàng thương yêu nhất hai đứa nhỏ đi tới cùng nhau. Mà là vì chính mình mấy năm nay đối nhi tử bỏ qua. Đứa nhỏ này, ở nàng không thấy được địa phương, đến tột cùng đã trải qua cái gì. Như thế nào sẽ trở nên như vậy? cực đoan, thả tối tăm. Càng vân. Hắn đánh gãy nàng, thanh âm như cũ ôn hòa thanh luận. Không có việc gì, mẹ, người tin tưởng ta. Sẽ tốt. Hết thể đều sẽ tốt. 89, công viên trò chơi. Khó được về nhà, trúc nhan ngủ đến đặc biệt tự tại, buổi sáng rời giường thời điểm thần thanh khí sảng. Vừa thấy thời gian cư nhiên đã 9 giờ. Chu ra từ trước đến nay không cần cầu dậy sớm, thường lui tới cũng là có thể thấu một khối liền một khối, thấu không đến liền cách ra ăn. Cái này điểm mặt khác ba người đều đã ăn xong bữa sáng, trong phòng khách phóng TV, Chu Mẫu đang cùng hai cha con nói hôm nay ăn bài, không khí thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Mới vừa xuống lầu Trúc Nhan lại không tự giác chậm bước chân. Chu Mẫu lại nhảy mà kêu nàng đi ăn bữa sáng. Trúc Nhan nói tốt, ở bàn ăn trước ngồi xuống sau. tay phải nắm dao nĩa cuốn mị sợi, tay trái ấn di động, cấp Chu Việt vân phát tin tức. Sao làm? Ta như thế nào cảm thấy ba mẹ biểu tình quái quái, o? Oh. Trong phòng khách, Chu Việt vân ngừng tay động tác, hướng nhà ăn nhìn mắt. Chu phụ Chu Mẫu lập tức an tĩnh lại. Này đầu, Trúc Nhan có chút lo sợ bất an. Nàng từ về nhà sau liền vẫn luôn có điểm chột dạng, đã vì chính mình giấu dếm mà ấy nấy, lại lo lắng thật kêu Chu phụ Chu Mẫu đã biết, hai người không tiếp thu được. Đây là nàng tới thế giới nhân loại về sau quen thuộc nhất thân nhân. Nàng có điểm vô pháp tưởng tượng như vậy trường hợp. Nàng cắn nĩa, đánh chữ. Ba mẹ có phải hay không phát hiện cái gì a? Bên kia thực mau tới hồi phục. Không, đừng lo lắng. Ba mẹ hôm nay khả năng phải về chung ra một chuyến, vẫn ăn bà ngoại cùng cứu cứu, hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau. Trúc nhan quả nhiên bị thành công rời đi lực chú ý. Ta liền không đi lạp. chung người nhà tính cách hiền lành, đãi nàng không kém. Bất quá nàng thân phận rốt cuộc xấu hổ, dị vãng ngày lễ ngày Tết còn có thể làm tiểu bối cọ cái cơm, hiện giờ thành niên, hơn nữa trở về mình ra, ngược lại không hào đi. Ân, ta cũng không đi. Bên kia hồi thật sự mau. Mang ngươi đi ra ngoài chơi. Trúc nhan khỏe miệng hơi kiểu, tâm tình lập tức sáng sủa lên, hỏi hắn. Đi đâu nha? Chu phụ chu mẫu liền như vậy nhìn hai người một đường nói chuyện hiếm, Cũng không cùng người phát tin tức, cảm thấy giao lưu hiệu suất thấp nhi tử. lúc này quanh thân hơi thở đều cực kỳ nhu hòa, không chê phiền lụy mà đánh chữ giao lưu, rõ ràng chỉ cách nửa cái phòng khách mà thôi, đó là hoàn toàn bất đồng với thường lui tới bộ dáng dung túng cùng ôn nhu, tựa như thu liêm áo giáp cùng cánh chim ưng thú, nhẹ người trên vách núi tiểu nộn tường vi, thật cẩn thận ôn nhu, chu mẫu trong lòng vô cớ mềm một khối, nàng nhớ tới nàng cùng trượng phu tuổi trẻ thời điểm, tựa hồ cũng là như thế này, mãn tâm mãn nhãn đều là đối phương, chu phụ là trưởng tử. ở Chu Lão gia tử nghiêm khắc yêu cầu hạ trưởng thành tính cách ổn trọng đoan chính sở hữu kiệt ngạo cùng mũi nhọn đều giấu ở nghiêm túc cũ kỹ biểu tượng dưới lại sẽ vì nàng không ngừng đánh vỡ chính mình nguyên tắc Chu Mẫu Đông Nhiên có chút thoải mái rồi dám hơn phân nửa đêm sự cũng cuối cùng có quyết đoán tới gần chính ngọ thời điểm Chu Phụ Chu Mẫu quả nhiên ra cửa Trúc Nhan thay đổi thân quần áo xuống dưới ra tới nhìn đến Chu Việt Vân như cũ là áo sơ mi quần tây ghét bỏ mà đem hắn đẩy về phòng. Tiểu đao tử bị bị mà ra bên ngoài bán. Ngươi còn ngại chính mình thoạt nhìn tuổi không đủ đại sao? Đổi thân người trẻ tuổi xuyên không hào sao? Chắc tâm. Chu Việt Vân bị nàng nửa cưỡng bách thứ mà, thay đổi một thân màu trắng gạo đồ thể dục, lại mặc vào tự đặt mua tới nay cơ bản không núc nhích quá dày thể thao. Còn đem đầu tóc một lần nữa xử lý hạ. Phái phát nhẹ nhàng đáp ở mặt mày thượng, xứng với nam nhân thanh tuyển ngũ quan, cùng một thân trào lưu đồ thể dục, thật là có điểm thanh xuân hơi thở. Trúc Nhan vừa lòng gật đầu. Như vậy liền rất được rồi, đi ra ngoài chơi khẳng định vẫn là hưu nhàn điểm hảo sao. Chu Việt Vân vẫn luôn không nói chuyện. Hai người ra cửa. Mãi cho đến trung tâm thành phố xuống xe, hắn mới dường như không có việc gì hỏi. Người thích tuổi trẻ một chút. Trúc nhan biểu tình dừng lại, để sát vào xem hắn, bỗng nhiên mị mị nhãn. ân ta thích. ngươi như vậy bình dấm chua. Sau đó sân hắn không phản ứng lại đây, đột nhiên chạy đi, lớn tiếng cười rộ lên. Đùa giỡn người thật vui sướng. Nam nhân đấy mắt rơi xuống nữ hải sán lạn miệng cười. Giống như từ biết được muốn ra tới chơi về sau, nàng liền vẫn luôn thực thả lỏng. Trên mặt tươi cười liền không đình quá. Hán tính toán hạ kế tiếp nhật trình ăn bài, tiên lặng đem tân kế hoạch hơn nữa danh sách. Hai người chạm thứ nhất là công viên trò chơi. Đây là chúc nhan cường lực yêu cầu, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phía trước cũng chưa người bồi ta đi qua. Qua hôm nay ta đều mười chín ai. Chu Việt vân sửa đúng nàng, ngươi năm trước mới cùng đồng học đi qua. con Trúc Chiếu, con đã phát bằng hữu vọng. Trúc Nhan bị vạch trần cũng không xấu hổ, nâng khuôn mặt nhỏ, nói, chính là bồi ta đi không phải ngươi nha. Mê mụn, cùng làm lũng giống nhau. Chu Việt Vân liền không nói, châm mắc chính là nhận đồng, không nói lời nào chính là duy trì. Trúc Nhan hoàn mỹ quán triệt điểm này, vừa xuống xe liền lôi kéo hắn xem công viên trò chơi vị trí. Trên bản đồ biểu hiện ly này không xa, ngồi xe điện ngầm qua đi chỉ cần tâm trạng. Nói thực ra, trúc nhan không như thế nào ngồi quá tàu điện ngầm cũng liền phía trước cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi thời điểm ngồi quá vài lần cũng bởi vậy nàng đối tàu điện ngầm ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở cái kia tân khai tuyến lộ thượng tốc độ mau hiệu suất cao thùng xe sạch sẽ thanh tĩnh nay vẫn là nàng lần đầu tiên nên đón thứ bảy lượng người bị tê thành bánh nhân thịt thời điểm cả người đều làng ốc còn hảo bên cạnh đứng chu việt vân hắn nhanh tay ở tân một đợt dòng người đi lên trước đem nàng kéo đến trước người một tay bảo vệ Hai người dựa vào môn sườn thiên vị trí, bên cạnh là đỡ côn. Trúc Nhan đã bị vòng ở kia một khối Trước người là nam nhân trên người quen thuộc mát lạnh tuyết hương Nàng lập tức liền bất động. Lô thai một chút phím hồng. Con Hảo chỉ có tâm trạng, hai người gian nan mà bài trừ tới. Trúc Nhan lẩm bẩm lẩm bẩm, về sau cuối tuần ngồi xe điện ngầm, vẫn là đến cẩn thận. Công viên trò chơi người cũng nhiều, đội ngũ bài đến thật dài. Phần lớn là cha mẹ mang theo hải tử hoặc là đồng dạng sinh viên tình lữ Chu Việt Vân đi mua phiếu. Trúc Nhan liền đi bên cạnh mua hai cái kem ốp quế trở về, sẽ mở đóng gói giấy, đưa cho hắn một cái, nhạ. Mua chính là Trúc Nhan yêu nhất ăn dầu tây vị. Chu Việt Vân nhẹ nhàng túc hạ mi, nhưng vẫn là tiếp nhận, nếm một ngụm. Trúc Nhan liếm kem ốp quế, cười mị đôi mắt. Có phải hay không thực ngọn? Thật sự siêu ăn ngon. Nam nhân thấp giọng nói, là thực ngọn. Trúc Nhan vừa lòng gật đầu. Quả nhiên không ai có thể chạy thoát thật hương ốm ấp. Nàng lúc này giống như một con sung sướng chim chóc, đại não dị thường sinh động. Hai người mua phiếu, đi vào ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là treo tàu lượn siêu tốc, nàng lập tức kéo Chu Việt Vân ống tay áo, cái này cái này, chúng ta trước chơi cái này. Chu Việt Vân giống như một cái nhọc lòng lao phụ thân. Mới vừa ăn kem ốc quế, đi trước chơi chút ôn hòa, chờ hạ lại qua đây. Hành bá. Trúc Nhan không tình nguyện gật đầu, tiếp tục xối đất đổ, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cái này. Nàng tiên cá tân biên bản dưới nước kịch nói ai? Buổi chiều 2 điểm. Nàng có điểm tò mò, nhân loại sẽ như thế nào biểu diễn trận này kịch nói? Thật sự đi dưới nước sao? Chu Việt vân gật đầu, hai điểm qua đi xem. Cuối cùng chọn tới chọn đi, cái thứ nhất chơi cư nhiên là ngựa gỗ xoay tròn. Bên cạnh một cái ăn kẹo que tiểu nữ hải tò mò mà nhìn Trúc Nhan, ngài thanh mại khí hỏi, tỷ tỷ ngươi bao lớn rồi nha? Ta muốn ba ba bồi ta, chính là ba ba nói bọn họ đại nhân không thể ngồi cái này. Trúc Nhan mắt cũng không chấp lửa gạt tiểu bằng hưu, tỷ tỷ 17. Lại chỉ vào Chu Việt Vân nói, cái này KK18. Chúng ta đều vẫn là tiểu bằng hưu Nga. Chu Việt Vân biểu tình cứng đờ. Tiểu nữ Hải 233 vẫn duy trì xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Đáng tiếc chính là, Trúc Nhan khuyên căn mãi, cũng chưa có thể đem Chu Việt Vân lửa thượng ngửa gỗ xoay tròn, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối mà thở dài, chính mình thượng. Cái thứ hai đi chính là xoay tròn xe bay. Hai người ngồi ở treo trường thẳng ghế trên, thân thể bị đai an toàn chặt chẽ cố định sau đó chậm rãi lên không gia tốc xoay tròn từ mặt đất góc độ nhìn lại một hàng hơn 20 người giống như thiên nữ tán hoa ném tại giữa không trung tiếp nối chính là trúc nhan cảm thấy cũng không như thế nào kích thích không trọng cảm không mãnh liệt vận tốc quay cũng không mau người con ở không trung chuyển nàng chán đến chết đơn giản lặng lẽ rỗi tay câu lấy bên cạnh người tay nam nhân hơi hơi sườn mặt nhìn qua ở ánh mặt trời cùng tiếng gió nhìn không rõ ràng Hai người tay ở không trung chặt chẽ dao nắm. Bối cảnh âm là mạn bố khắp vòm trời thét chói thai. À dễn lìn tiêu thăng, tim đập ra tốc. Trúc nhan xuống dưới thời điểm tóc bị thổi đến có chút loạn, khuôn mặt cũng hồng hồng. Nàng nhìn về phía Chu Việt Vân. Nam nhân mặt không đỏ khí không xuyễn, cùng bốn phía những người khác hình thành tiên minh đối lập, thấy nàng xem ra, còn đầu tới nghi vấn tầm mắt. Trúc nhan không phục. Nàng tả hữu nhìn hạ, dư quang thoáng nhìn xe bay bên cạnh trời cao hoạt tác. Hoạt tắc một đường hướng phương xa lan tràn hai trăm nhiều mễ, giờ này khắc này, đang có một cái du khách đôi tay cột vào dây thép thượng, ở không trung một đường trượt qua đi, cuối cùng dừng ở cây nhỏ trong phòng. Nếu là bỏ qua hoạt tắc nói, quả thực cùng bay qua đi giống nhau. Trúc nhan chỉ thể hội qua du, còn không có gặp qua phi. Nàng đôi mắt sáng lên, chúng ta đi chơi cái kia đi. 90, kịch nói. Hoạt tác khởi điểm ở sườn núi thượng một cái nhà gỗ nhỏ, đường cắp treo hướng phía dưới sơn cốc không ngừng kéo dài. Cây rừng thật sâu, một đường lặn xuống. Bất quá bởi vì đường cắp treo kéo dài đến đủ trường, chật vừa thấy cũng không đầu tiếu. Trúc Nhan ở nhân viên công tác hỗ trợ hạ thay đổi phòng hộ phục, chính tỏ mỏ tưởng đi xuống xem. Đôi mắt lại đột nhiên bị một bàn tay che khuất. Ta trước đến đây đi. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói, tiên sinh, chúng ta cái này đường cắp treo thật sự thực an toàn, các loại phòng bị thi thố đều làm. Bất quá ngày trước tới cũng có thể. Hiện nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Luôn có chút lăng đầu thành, tưởng lấy như vậy phương thức anh hùng hộ Mỹ, hà tất đâu? cuối cùng còn chưa tất như nhân gia nữ hải tử dũng cảm đâu. Trúc Nhan vất khai hắn tay, đôi mắt chớp chớp, quay đầu xem hắn. Chu Việt Vân không tránh không né, lại xoa xoa nàng đầu. Hào bá! Trúc Nhan thối lui, đen nhánh trong mắt xoay chuyển, lấy ra di động, cười tủm tìm nói, ta đây chụp cấp ba mẹ xem ngươi không ngại đi. Hai người nói chuyện khi... phản phất tự động đem người khác ngăn cách bởi ngoại. Nhân viên công tác yên lặng che đem thân là độc thân cẩu trái tim nhỏ, xác nhận thiết bị điều chỉnh thử hảo sau nói, có thể bắt đầu rồi. Hai người lúc này mới đình chỉ nói chuyện. Chu Việt vân trói lại đai an toàn cùng phòng hộ thẳng, tay đi xuống lôi kéo, xác nhận không có lầm sau, nói, bắt đầu đi. Nhân viên công tác ấn một cái chốt mở. Nam nhân thân thể lập tức hăng hái xuống phía dưới vạch tới, phòng hộ phục cùng sợi tóc bị gió mạnh cao cao dơ lên, bất quá dây lát. Liền đã biến mất ở trong rừng Quá nhanh, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng Trúc Nhan xem đến có điểm hứng thú thiếu thiếu Giống như không có gì ý tứ ai Nhân viên công tác lắc đầu Là vị tiên sinh này tâm thái quá ổn Không trung hoạt tắc vẫn là phải gọi ra tới mới kêu kích thích Hắn cùng bên kia người câu thông một chút Xác định người đã đến sau Mới cười hỏi Kia vị tiểu thư này chúng ta hiện tại bắt đầu Trúc Nhan có thể có có thể không gật đầu Chờ đến chân chính đứng ở trên núi bên cạnh mới có thể cảm nhận được độ dốc cũng không như nàng trong tưởng tượng bằng phẳng, ngược lại có chút đầu tiếu. phía dưới đen như mực một mảnh, chỉ có thể thấy giống như màu xanh lục nấm núi non trùng điệp cây cối. nàng nhẹ nhàng hít khí. ở nhân viên công tác nói thanh bắt đầu sau, thân thể đột nhiên trượt xuống dưới đi. kịch liệt không trọng cảm ở trong nháy mắt kéo toàn thân máu, chân bộ cơ bắp bùn rùn, ạ rỉa lìn tiêu thăng. phần phật gió mạnh đánh vào trên mặt, quát đến người ngũ cảm thất thường, chỉ còn lại có dây thanh tự nhiên mà vậy chấn động. a. Mãi cho đến nhất phía dưới, độ dốc bắt đầu hoán lại tới, tiến lên tốc độ cũng giảm bớt. Trúc Nhan mới mở to mắt. Mấy chục mét ngoại trung điểm, là một cái cùng khởi điểm chỗ không sai biệt lắm thụ ốc. Nàng sở quen thuộc người đang đứng ở thụ ốc bên. Nam nhân sườn mặt bị quang ảnh che giấu, trên người phảng phất bịt kín một tầng vòng sáng, nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, chính ngậm cười ý nhìn nàng. Phảng phất ở nên đón nàng đã đến. Nàng cầm lòng không đậu lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Mở ra hai tay. Theo Phong, một đầu ngã tiến trong lòng lực hắn. Kế tiếp hai người lại chơi một ít hạng mục, phần lớn đều là Trúc Nhan chọn, Chu Việt Vân hiếm khi tỏ thái độ, bất quá cơ bản đều sẽ cùng đi. Ngẫu nhiên có một ít thiên thiếu nữ tâm hạng mục, Trúc Nhan liền đáng thương vô cùng tỏ vẻ người khác đều là cùng nhau chơi, nàng một người cô đơn chiếc bóng siêu nhàm chán. Sau đó ở Chu Việt Vân trầm mặt giữa, mạnh mẽ kéo hắn vào bàn, cũng lộ ra thực hiện được mỉm cười. Trung gian hai người còn đi ăn bữa cơm sau đó mới vội vàng hai điểm công phu đi nhìn cái kia trúc nhan tâm tâm niệm niệm nàng tiên cá tân biên bản kịch nói kịch nói hạng mục thoạt nhìn rất nhiệt trên đường có không ít đại nhân cùng tiểu hài tử đều ở thảo luận nghe nói là tân bài kịch nói nhớ rõ phía trước là công chúa bạch tuyết địa điểm cũng thay đổi lộ thiên biến thành trong nhà khá tốt phía trước cái kia ta đều nhìn chán tốt nhất mỗi lần tới đều đổi một lần trúc nhan đi theo nghe xong một lỗ thai tâm tình cũng thực vui sướng xem ra chúng ta vận khí thực hảo sao Vừa vặn đuổi kịp tân. Hai người giờ phút này đã tới rồi thính phòng đệ nhị bãi ngồi xuống. Chu Việt Vân gật đầu. Đem nàng tản ra đầu tóc một lần nữa bắt hợp lại, chắt lên. Động tác thực nhẹ. Trúc Nhan lại ai ra một tiếng. Hắn tâm thần hơi khẩn, làm sao vậy, chào đau. Nói liền phải đi xem. Trúc Nhan vươn tay, ngăn lại hắn, không đau. Chính là... Người nhắm mắt lại. Chu Việt Vân nhìn nàng một cái. Trúc Nhan hoảng hắn, ngươi nhắm lại sao? Hắn vì thế theo lời nhắm mắt, Trúc Nhan lộ ra một cái giảo hoặc cười. Từ phía sau lấy ra một cái mặt nạ, mang ở trên mặt, đứng lên. Được rồi. Có thể mở to mắt. Nga ô. Chu Việt Vân mở mắt ra, liền nhìn đến một cái mặt mũi hung tận mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hắn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lại vẫn là phối hợp làm ra chấn kinh tư thái, thân thể sau khinh. Trúc Nhan không thấy ra tới, chống nạnh cùng tiếu, quả nhiên dọa đến ngươi. Ai làm ngươi này một đường đều mặt không đỏ khí không xuyễn, không hưởng công ta ẩn giấu một, ai ai ai. Thiếu nữ dưới chân đột nhiên một ngã, về phía trước quăng ngã đi. Nàng đang chuẩn bị nhắm mắt lại, nên đón trận này thình lình xảy ra thảm án, nửa người trên lại bị một đôi hữu lực cánh tay khoanh lại. Cách mặt nạ, trên trán chuyển đến ấm áp hơi thở. Nàng trừng lớn đôi mắt. Lại nghe đến nam nhân áp lực tiếng nói, phát ra rất nhỏ hút không khí thanh, chức. Lên, khai đến hàm răng. Không khí toàn vô. Nàng lại không rảnh lo cái chán, vội vàng bỏ dậy xem hắn, ca ngươi không sao chứ. Ghế sau nam nhân cũng liên thanh xin lỗi, ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng hai vị. Nguyên lai like vừa mới là hắn rối thẳng chân, trực tiếp phóng tới Trúc Nhan Châu ngồi phía dưới, mới vướng ngã Trúc Nhan. Hai người không kịp cùng hắn so đo. Mặt nạ tài chất so ngạnh, Trúc Nhan nhìn hạ xác định hàm răng không xuất huyết, mới vừa rồi thả điểm tâm. Bất quá trong lòng không phải không hối hận, liền thanh âm đều có điểm tăng tàng còn đau không? Nếu không chúng ta đi trước đi, không nhìn. Chu Việt Vân lúc này ngược lại kiên trì, không có việc gì, xem xong lại đi. Trúc nhan vì thế càng ấy nấy. Nàng thất thần mà nhìn bao trùm toàn bộ sân khấu kết nước chậm rãi dâng lên, ngay sau đó, nàng tiền cá lời tự thuật văng lên. Bị khép lại vải đỏ một lần nữa vạch trần, một cái màu đỏ tóc dài màu làm cái đuôi Mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ du kéo ở trong nước, miệng cười Mỹ lệ. Thính phòng chung có tiểu hải tử kích động mà nói, tiểu Mỹ nhân ngư, là tiểu Mỹ nhân ngư. Trúc nhan lại là liếc mắt một cái nhìn ra đây là người giả trang, vì thế càng không hứng thú. Nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu xem Chu Việt vân vài lần, nam nhân chính nghiêm túc mà nhìn sân khấu, phản phất thật sự bị kịch nói nội dung hấp dẫn giống nhau. Nàng vì thế nhìn không được sờ soạng cái chán kia khối, ôn ôn, nhiệt nhiệt, xúc cảm phản phất còn ở. Rồi lại bởi vì cách mặt nạ, mà cũng không rõ ràng. Này tính gián tiếp hôn môi sao. Nàng đối đối ngón tay đầu. Kịch nói như thường tiến hành. đã đi tới vương tử trên biển gặp nạn ngày đó ban đêm. Trúc Nhan tới thế giới nhân loại về sau tra xét rất nhiều mỹ nhân ngư tương quan chuyện xưa cùng truyền thuyết, nàng tiền ca chuyện xưa càng là thuộc như lòng bàn tay, biết chuyện xưa phát triển về sau, liền càng thêm không nghĩ nhìn. Đúng lúc này, lại thấy thính phòng thượng có người phát ra kinh hô. Làm sao vậy? Nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Lại thấy, tóc đỏ tiểu mỹ nhân ngư vẫn chưa trước tiên tiến đến cứu vương tử, mà là thổi bay chỉ có nhân ngư có thể nghe thấy ốc đồng. Một lát sau, Tiểu Mỹ nhân ngư tộc nhân tới rồi, phân biệt cứu rơi xuống nước thuyền viên. Tiểu Mỹ nhân ngư đang chuẩn bị du qua đi cứu vương tử. Bên cạnh một cái thuyền viên lại câu lấy nàng cái đôi. Nàng lại ngầm đầu, vương tử đã bị một cái giống được nhân ngư thô bạo mà ném tới rồi trên bờ. Tiểu Mỹ nhân ngư. Nàng yên lặng đem cái này thuyền viên cũng chuyển qua trên bờ. Kế tiếp chuyện xưa càng thêm ma huyễn. Vương tử như cũng bị công chúa cứu. Nhưng bởi vì lần này chỉnh thuyền người đều được cứu trợ. Này hiển nhiên không phải kiểu quý công chúa một người có khả năng làm được. Vương tử cảm tạ công chúa, nhưng cũng không có yêu nàng. Thuyền viên đem lần này sự kiện xưng là thần tích, là hải thần ý chỉ, vừa múa vừa hát. Tín ngưỡng chi lực bị mụ phù thủy thu thập, làm trao đổi, tiểu mỹ nhân ngư thành công có được nhân loại hai chân. Trúc nhan càng xem càng cảm thấy cốt chuyện này quen mắt. Nàng chấp trước mắt. Kịch nói còn tại tiếp tục. Quốc vương ở vương cung nội tổ chức kiến hội. Tò mò tiểu mỹ nhân ngư tiến đến tham gia. Mỹ lệ nàng lệnh vô số các quốc gia vương tử quý tộc vì này khuynh đảo, nguyện ý vì nàng dâng lên chân châu cùng đá quý. Vương tử chỉ là trong đó một cái bé nhỏ không đáng kể người theo đuổi. Chuyện xưa cuối cùng, vương tử cùng công chúa thành hôn. Tiểu Mỹ nhân ngư hưởng thụ đại lục mới lạ cùng đại lục người hữu hảo, thay cho xinh đẹp lễ phục, cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Du kéo ở xanh lam nước biển giữa. Người xem, này cái gì không đâu vào đâu có chuyện. Các bạn nhỏ nhưng thật ra xem đến thực vui vẻ. Tiểu Mỹ nhân ngư không chết ai. Thật nhiều xinh đẹp đá quý cùng tiểu váy, ta cũng muốn. Vương tử thoạt nhìn hảo buồn Nga. Trúc Nhan. Nàng nghiêng đầu, muốn hỏi cái gì? Lại thấy sân khấu thượng lại lần nữa sáng lên ánh đèn, màu lam ánh huỳnh quang phụ để từng nét bút mà xuất hiện ở bích ba doanh doanh pha lê kết nước thượng. Trúc Trúc Nhan tiểu thư 19 tuổi sinh nhật vui sướng. Người chủ trì tiếu ngữ doanh doanh trên mặt đất đài giới thiệu, cái này tân biên bản nàng tiền ca kịch bản đến từ một vị trúc tiểu thư Nàng người nhà mang theo kịch bản tìm tới các nàng, đem nó tập diễn thành kịch nói, làm cấp vị này chúc tiểu thư sinh nhật kinh hỷ. Bao gồm toàn bộ hành trình châu đáo cùng lễ phục tài trợ đều đến từ nàng người nhà. Cùng với, trận này kịch nói không thu phí. Lúc sau ra cửa sau nhưng bằng vào vé vào cửa rút thăm trúng thưởng. Thính phòng trung lập mã buộc phát ra một trận hoan hô. Người chủ trì ở bên trên sinh động không khí, vậy thỉnh đại gia trước khi rời đi, làm chúng ta cùng nhau chúc phúc chúc nhan tiểu thư sinh nhật vui sướng có thể chứ. Có người ứng hảo. Chúc vị tiểu thư này sinh nhật vui sướng. Có người đi đầu, thực mau những người khác cũng phản ứng lại đây. Sinh nhật vui sướng. Cảm ơn ngươi kịch nói. Thanh triều một lãng cao hơn một lãng. Khác lời nói chúc nhan đều đã nghe không bảo. Nàng quay đầu, ngơ ngác mà nhìn chu Việt Vân, hơi hơi hé miệng, lại không có thể nói ra cái gì. Qua sau một lúc lâu, mới nói, là. Ta cao nhị năm ấy, cùng ngươi nói. Nam nhân gật đầu, trong mắt ý cười hơi nùng. trúc nhan chỉ độn mà ứng thanh nga nàng nhớ rõ cái kia năm là nàng ở chu gia nhà cũ quá cái thứ nhất năm vì hống một cái tiểu hải tử nàng nói a lin lạc vào sứ thần tiên chuyện xưa lúc sau hắn hỏi nàng thích a lin lạc vào sứ thần tiên sao nàng nói không thích nàng thích nàng tiên cá hắn lại hỏi nàng thích nơi nào nàng liền bày ra một đống lớn chính mình trong tưởng tượng nàng tiên cá chân thật nên có bộ dáng còn trộn lẫn một ít các nàng trong tộc đặc có sự tỉ như cái kia dẫn âm úc biển Bao gồm màu đỏ tóc, màu lam sẽ sáng lên cái đuôi, vương tử bị nhân ngư hất đuôi kia một chút, đều là nàng nói ra. Con biểu đạt chính mình đối kết cục ghét bỏ. Trúc nhan thanh âm thấp điểm, chính là. Nhưng ta chỉ là thuận miệng vừa nói nha. Hơn nữa đã qua đi thật lâu. Lâu đến hơn 2 năm qua đi, nàng chính mình đều mau đã quên. Càng đừng nói nàng lúc ấy thật sự chính là ở bậy bạ mà thôi. Ta biết. Nam nhân gật đầu. Hắn ánh mắt nghiêm túc, cùng nàng giải thích, khi đó không biết người chính là. Cho nên cái này kịch nói kỳ thật có điểm múa dịu qua mắt thợ. Hẳn là càng tốt. Sinh nhật vui sướng. Hắn khẽ cười lên. Rõ ràng là tuyển giật 10 phân mặt, cũng lộ ra một đoạn bị khái thanh cảm. Cùng lãnh bạch màu da đối lập lên, đặc biệt rõ ràng. Mặc danh có điểm lốc, Nàng vì thế lại nói, ca ngươi nhắm mắt lại được không? Nam nhân lần này không có chân trở, thuận theo mà nhắm mắt lại. Nàng lại không lại trò đùa dai. Mà là nhón chân, thực nhẹ thực nhẹ mà, ở hắn trên cầm điểm một chút. Chuồn chuồn lướt nước. Một xúc rồi biến mất lạnh. Cảm ơn ca. Ta thực thích. 91. Đóng dấu. Hai người lúc sau lại đi vườn bách thú cùng thị viện bảo tàng, cùng với một ít thành phố xê nổi danh ngắm cảnh đánh tạp mà. Buổi tối ở một nhà nhà hàng xoay ăn cơm, mới chầm chậm trở về nhà. Tối nay ánh trăng có điểm ôn nhu. Mặt đất bị chiếu đến trăng xóa một mảnh, giống bị hạ xương năng quá. Đen đường ánh đèn nhẹ nhàng đánh vào trên mặt đất, chiếu ra một cao một thấp lượng đạo thân ảnh. cùng hai người mười ngón tương nắm tay về đến nhà thời điểm chu phụ chu mẫu còn không có hồi qua một lát chu mẫu gọi điện thoại trở về nói đêm nay nghỉ ở trung gia liền không trở lại cắt đứt điện thoại tiêu đầu chu mẫu nhẹ nhàng thở ra tự nghĩ thông suốt về sau nàng trong lòng càng thêm thông thấu vài phần thậm chí cố ý dung túng hai người ở chung rốt cuộc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt méo nào khối đều đau húng chi nàng cũng có tư tâm nàng hy vọng nhan, nhan tiểu thái dương dường như tính cách cũng có thể cảm nhiễm vài phần nhi tử chính như nàng lúc trước lời nói nàng sinh hài tử nàng biết ngoài nóng trong lạnh mục vô hạ trần, khối băng vẫn là đến làm mùa hè tới hỏa tan mới được trúc nhan ở thành phố xê vượt qua một cái tốt đẹp cuối tuần hậu đình nhà ấm trồng hoa đã làm xong trong suốt nấm pha lê nhà ấm trồng hoa nhổ trồng các màu tươi đẹp đoá hoa lần trước thấy khi còn trống rông pha lê thượng giờ phút này điêu khắc kịch nói biểu diễn cái kia tân biên bản chuyện xưa nhân vật thần thái rất sống động nhìn kỹ bên trên tiểu mỹ nhân ngư cùng trúc nhan còn có điểm giống nhau người phụ trách nịch ngợm mà nói mỹ nhân ngư hình dạng nhà ấm trồng hoa chúng ta là làm không được làm ra tới chỉnh thể cấu tạo cũng rất khó cân bằng nhưng ở pha lê trên có khắc điểm chuyện cổ tích vẫn là có thể trúc nhan nhìn nhấp môi không nói nam nhân nỗ lực khống chế được không cười ra tiếng tới mỹ nhân ngư hình dạng nhà ấm trồng hoa ca ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài hoa viên ái thần củ tịt suối phun như cũ sạch sẽ ngăn nắp sáng ngời ánh nắng rừng ở nước suối ấy. bên cạnh tử kinh thụ đã đến nở hoa mùa màu tím nhạt cánh hoa bay là tả rơi xuống đầy đất trúc nhan liền ngồi ở bàn đu dây thượng chơi đánh đu vui vẻ mà cười một màn này cuối cùng bị ca mê ra dừng hình ảnh thượng chuyên tới bằng hữu vòng chu việt vân lạng yên không một tiếng động địa điểm cai tán sau đó là chu phụ chu mẫu đại gia giống như đạt thành nào đó giữ kín không nói ra ăn ý lại nói tiếp trong hoa viên bố trí vốn di cũng là sinh nhật kinh hỉ một bộ phận lại bởi vì minh người nhà tới cửa mà bị trúc nhan trước tiên thấy được thấy được tự nhiên cũng liền không thể xưng là kinh hỉ. chu mẫu vẫn cứ có chút tiếng với bọn họ lấy thiết kế đồ cho ta xem tổng cộng có ba loại tới cuối cùng vẫn là ta chọn nấm cái kia vừa lúc làm thành trên dưới hai tầng trúc nhan cười cho nàng đấm vai đã thực kinh hỉ. nấm rất đẹp nha thiết kế cũng rất tuyệt lầu hai ánh mặt trời nghiêng chiếu đi vào bị hoa một nửa tre đang ở rừng ở trên ghế nằm cuối tuần thời điểm có thể thoải mái dễ chịu ngủ mơ giấc. chu mẫu liền xem một cái nhi tử biểu tình hận sắc không thành thép cuối tuần tốt như vậy thời gian đoạn ngươi khiến cho nhan nhan một người đi nhà ấm chồng hoa ngủ như thế nào một chút cũng không kế thừa người bà kia lãng mạn thiên phú hoàn toàn quên mất một ngày trước chính mình còn ở rối rắm với này đoạn hơi có chút cấm kỵ tình yêu chu việt vân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói lời nào trên thực tế nhà ấm trồng hoa đương nhiên cũng là hai người cùng đi bất quá lời này liền không cần thiết nói mãi cho đến về kinh thị khi Trúc Nhan còn có chút lưu luyến không rời. Hai mẹ con lại nhải nói thật nhiều lời nói, lại mang theo một ít thành phố C đặc sản, Trúc Nhan lúc này mới bị phê chuẩn rời đi. Lúc này đã tiếp cận tháng 4 hạ tuần. Đồng thời cũng liền ý nghĩa, kỳ trung khảo thí một tới. Đổi thành học kỳ một thời điểm, Trúc Nhan là không hoàng hốt. Nhưng nàng học kỳ này xin nghỉ quá nhiều, tuy rằng đều có lý do chính đáng, nhưng giáo thụ trong tối ngoài sáng cũng đề điểm quá không ít lần, ngày thường phân đã không có khả năng quá cao vậy chỉ có ở khảo thí thượng nhiều hạ công phu vì thế nàng thao một vòng thư viện mấy quyển chuyên nghiệp thư đều mau phiên lạ bút ký đều là mượn đinh ngư sinh từ lần trước dạy khăn quằn cổ làm hộp quà sự thượng trúc nhan liền phát hiện cô nương này giờ y y năng lực thật sự cường đại đơn giản lôi kéo nàng đi thủ công xã báo danh đinh ngư sinh vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen nhưng nàng động thủ năng lực cường người cũng chân thành kiên định chậm rãi liền hấp dẫn mấy cái cùng trung trí hướng bằng hữu Hiện tại người cũng tự tin rất nhiều. Chờ khảo thí kết thúc, đã đến tháng năm sơ. Trúc Nhan trải qua một vòng đoạn vòng thư viện sinh hoạt, lúc này thấy cái gì đều là mới mẻ. Lối đi nhỏ có mới vừa khảo xong thí sinh ở thảo luận quỹ cổ phiếu gì đó, tựa hồ là thường mua một chi gần nhất ngã thật sự lợi hại. Nàng đi ngang qua khi thuận tiện nghe xong mấy lỗ thai. Bất quá loại này danh từ chuyên nghiệp quá nhiều ngoạn ý nhi đối Trúc Nhan tới nói, lý giải lên thật sự có điểm khó khăn. Nàng tiền cơ bản đều là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ ở xử lý, phía trước là Chu Phụ An bài người, sau lại Minh Trúc cũng tìm một cái, Trúc Nhan chỉ cần an tâm lấy tiền liền hảo. Nàng nhưng thật ra biết Chu Việt Vân ở nước Mỹ thời điểm chơi qua cổ phiếu, trong nguyên tắc có ghi. Bất quá nguyên tắc đối hiện giờ nàng tới nói đã quá xa xôi. Cơ hồ tất cả mọi người lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Dần dần, liền giống như bị kín một tầng hôi tí, tồn tại cảm dần dần mất đi. Chỉ dư năm tháng tính hảo hiện thế. Chúc nhan đi kinh thị chi nhánh công ty tần suất càng ngày càng cao mọi người đối cô nương này thảo luận độ cũng tùy theo tăng trưởng cơ bản đều cam chịu đây là chu tổng bạn gái ngầm xưng hô nàng lão bản nương cũng không thiếu bên ngoài thượng nhưng thật ra không ai dám gọi bậy đương nhiên cũng có cầm bất đồng ý kiến hoặc là nói còn ôm có một chút ảo tưởng rốt cuộc chu tổng có tiếng không gần nữ sắc tính cách quặn cu é tự giữ lớn lên soái nhân phẩm ưu tú đối cấp dưới còn hậu đãi quả thực hoàn mỹ ngôn tình nam chủ khuôn mẫu Muốn nói trong lòng không nửa điểm ý tưởng, đó là không có khả năng. Nói không chừng chính là cái thân thích ra biểu mội hoặc là chất nữ đâu. Lưu đặc trợ hoàn mỹ chọc thủng những người này hảo tưởng. Ở lần nọ Trúc Nhan tới công ty khi, tự mình đi xuống lầu nên đón, đem người đưa tới tầng cao nhất. Mọi người ở đây ở an dưa trong đàn đối việc này nghị luận sôi nổi khi, chân nhân từ trên trời giáng xuống. Thích an dưa tiểu lý, đừng như vậy tê ơ, Trúc Tiểu Thư người tương đối thẹn thùng. Lịch sử cho chuyện hướng lên trên soát. Thích ăn dưa tiểu lý thượng một cái nói rõ ràng là nếu không người lần sau tới thời điểm, ta xông lên đi tiếng la lão bản đường, thế mọi người thử một chút địch tình. Cười gian, là ta tưởng cái kia ý tứ sao. Thích ăn dưa tiểu lý vội vàng ra tới nhận túng. Ta chính là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Lưu đặc trợ không hồi hắn. Ngược lại bên trên một cái. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Sau đó, không màng chính mình ở ăn dưa đàn sốc lên cuồng phong sóng lớn. Quay đầu, hơi hơi mỉm cười. Ẩn sâu công cùng danh. Nga, thuận tiện đi đem nó cùng tháng trước nên phát tiền thưởng cùng nhau hoạch toán cấp lao bản phát qua đi. Lấy chứng minh hắn trung thành và tận tâm, không hề tăng tư. Hoàn mỹ. Trúc nhan ra tới thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi, công nhân đã lục tục tan tầm. Nàng đi ở trên đường, tổng cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng có điểm quái quái. Trúc nhan có điểm mở mịt, Là nàng mới vừa ở phòng nghỉ tỉnh ngủ tóc không sơ hảo. Còn có mặt mùi rinh mới vừa ăn bơ điểm tâm ngọt. khu. khu. Mặt sau cái kia xoa rớt. Thiếu nữ trừng mắt lưu viên thanh triệt con ngươi bộ dáng, thật sự có điểm đáng yêu. Rốt cuộc, có người đánh bạo đến gần, hỏi thanh, Trúc Tiểu Thư hiện tại là còn ở đọc sách sao? Trúc Nhan thậm chí không kịp tự hỏi người này vì cái gì biết nàng họ, gật gật đầu, ân, ở đọc đại học. Nàng có điểm tò mò, ân. Ngươi, các ngươi nhận thức ta sao? Cái kia ngươi tự sắp xuất khẩu khi, nàng thấy được nơi xa những người khác tò mò ánh mắt, liền thay đổi thành các ngươi. người này hắc hắc lắc đầu không quen biết bất quá ngươi cùng chu tổng rất xứng đôi nga lão bản nương tai kiến ném xuống lời này một đám người liền bay nhanh chạy lưu lại tại chỗ trúc nhan sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây nháy mắt mặt đỏ đến bốc khói a a a bọn họ vì cái gì kêu ta lão bản nương Dậm chân chu việt vân thu được này tin tức khi mới vừa xem xong một phần văn kiện hắn lấy bút trong cằm thấp thấp cười rộ lên một lát sau mới thu liêm ý cười một tay nhẹ điểm bàn phím, hồi phục. Ân, hẳn là kỹ thuật bộ tân chiêu tiến vào. này phê hải tử tương đối tuổi trẻ. trúc nhan không kịp chửi thầm ngươi mới bao lớn liền xưng hâu người khác hải tử. nàng lực chú ý hoàn toàn bị một khác sự kiện hấp dẫn đi rồi. cho nên bọn họ là như thế nào biết đôi ta sự á quán ngã. còn giáp mặt yêu, không sợ ta cho bọn hắn làm khó dễ sao hử? Ân chu việt vân trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi đánh chữ. đại khái là bởi vì cảm thấy ngươi đặc biệt đang yêu, sẽ không so đo. Trúc Nhan đứng ở lầu một đại sảnh, khuôn mặt đáng xấu hổ mà đỏ. Thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ, người nào đó trực tiếp nhảy vọt qua trước một vấn đề sự thật. 92. Ngày sinh Năm nay thời tiết giống như phá lệ nhật chút, đến tháng 6 thời điểm, kinh thị đã có một chút hẻ nóng bức hương vị. Mấy ngày này vẫn luôn ánh mặt trời sẵn lạ, tâm tình tươi đẹp Trúc Nhan, đột nhiên thu được một hồi đến từ thành phố C điện thoại. Là cao tam khi niên cấp chủ nhiệm đánh tới. Nói là mời thượng một lần ưu tú học sinh hợp lực chụp một đoạn cố lên video, cổ vũ lần này thi đại học sinh hăng hái hướng về phía trước, thi đầu trong lý tưởng đại học. Thầm hy cái này thi đại học trạng nguyên tự nhiên cũng không bị buông tha. Hai người đơn giản hợp phách một đoạn. Trong video hai cái cô nương một cái kiểu tiếu linh động, một cái văn nhã thanh lánh, mỉm cười hướng tới màn ảnh nói cổ vũ nói. Phía sau là kinh đại nổi danh ao hồ cùng tháp cao. Đê gió thổi, dương liếu là lướt. Video phủ một truyền phát tin. nháy mắt kích phát rồi vô số học sinh dốc lòng cầu học tri tâm diễn đàn an tĩnh hồi lâu kia đóng thuộc về trúc nhan cao lầu cũng một lần nữa có lửa nóng không khí gian nguyệt cúi đầu ôm thư từ hành lang xuyên qua bên cạnh nữ sinh liền ở dịu rít thảo luận chuyện này ta ở bên trong nhìn đến trúc nhan học tỷ đã lâu không thấy học tỷ càng đẹp mắt thảo ta hảo hối hận vốn dĩ nghị không có gì đẹp liền vui đầu làm bài tập đi kết quả mới vừa ngẩng đầu học tỷ đoạn ngắn liền nhảy qua đi Trường học liền sẽ không nhiều cắt vài giây sao? Bạch học trưởng cũng ở, bị xếp hạng cuối cùng một cái. Nhớ trước đây ta còn khái quá này hai cv tới. A này, thần, thầm hy, nhan, trúc nhan, rõ ràng càng xứng A. M. Ta giáo đảng, rút đau đi. Nữ hải tử thanh âm dần dần đi xa. Già Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt, ánh mắt vô bi vô hỉ. Nàng thực mau thu hồi tầm mắt, xoay người vào học lại ban. học lại ban học sinh xa xo bình thường cao tam sinh tới càng có áp lực trong phòng học không khí túc mục áp lực không ai giống những cái đó khiêu thoát bắt quái học sinh giống nhau díu rít cái không để yên nàng cờ lật mở di động nửa giờ không thấy mẫu thân đã lại đã phát hai mươi mấy điều tin tức lại đây nội dung không cần xem đều biết không ngoài kêu nàng hảo hảo khảo là mẹ ở ngươi ba trước mặt tránh hồi mặt mũi. một bên khát khao quy hoạch tốt mấy sở danh viện trường học lại không chê phiền lụy mà khuyên nàng thừa dịp cuối cùng trong khoảng thời gian này Nhiều kết giao một ít gia đình quý trọng khác phái bằng hưu. Nói nói liền bắt đầu tố khổ, cùng cha khác mẹ tỷ tỷ giả ngọc lại như thế nào như thế nào làm khó dễ mụ mụ. Nếu không phải vì nguyệt nguyệt ngươi, mụ mụ tuyệt không sẽ nén lĩnh giận, nguyệt nguyệt ngươi tuyệt đối không thể cô phụ mụ mụ. giàn nguyệt cười lạnh thanh. Trông cậy vào vợ trước lưu lại nữ nhi đối nàng một cái tam nhi hảo, không bằng trông cậy vào ba không tiếp tục ở bên ngoài tìm người tới cường. Nàng ngồi ở trước bàn phát ốc. Đột nhiên nhớ tới chính mình đã thật lâu không thu đến đến từ Trúc Nhan tình hình gần đây. Hai người cuối cùng một lần nói chuyện phiếm là năm nay đầu xuân, Trúc Nhan cho nàng đã phát câu tân niên vui sướng. Nàng không có hồi Nàng vẫn chưa đã nói với Trúc Nhan chính mình học lại sự. Cũng chưa nói quá lâm mi nhi đến tột cùng đối nàng làm cái gì. Thiếu tóm lại là phải trả lại, nàng tưởng. Nàng trước kia chưa bao giờ ý thức được, như vậy sinh hoạt có chỗ nào không tốt, chỉ dựa vào ngôn ngữ, mỹ mạo cùng leo lên nam nhân. Nhẹ nhàng liền có thể làm chính mình cả đời thoải mái dễ chịu, như vậy không hảo sao. Nàng mụ mụ còn không phải là tiền lệ. thằng đến có người ngạnh sinh sinh mà bằng vào chính mình, thoát thai hoang cốt, xông đi ra ngoài. Hướng trong phòng mang đến một tia ánh sáng. Nàng theo quang ra bên ngoài xem, càng xem, liền càng ý thức được, chỉ có như vậy nữ hài, mới là bình thường, khỏe mạnh, làm cho người ta thích. Nàng từ cự tuyệt thừa nhận điểm này, đến dần dần tiếp thu, lại đến chết lặng. Cao tam trọng tới này một năm cơ hồ trọng tố nàng nhân sinh quan. Sẽ tốt, giản nguyện tưởng. Nàng lấy ra bút, một lần nữa bắt đầu làm bài. Thái Dương dần dần tới gần trí tuyến Bắc, ngày cũng trở nên phơi lên, nhờ đường đường bị nóng rực không khí năng ra một tầng dầu dĩ mùi xăng. Đương tân một đám thi đại học sinh ở thi đại học chuyên dụng giao thông công cộng cùng giao cảnh, người tình nguyện hộ vệ hạ đến trường thi khi, chúc nhăn cũng đi tới Chu ra. Hôm nay là Chu Lão ra tử 80 đại thọ. Lão gia tử ban đầu qua hai tháng liền nên trở về nước ngoài trị liệu, lại cứ gặp Trúc Nhan sự, vì trông thấy bản thân thân cháu gái, chính là kéo xuống dưới, sau lại dứt khoát lại lấy mừng thọ vì danh nghĩa, nói 7 tháng lại đi. Chu gia người tự nhiên biết hắn chính là không nghĩ đi, nhưng đây đều là lý do chính đáng, cũng vô pháp cưỡng bách, rơi vào đường cùng, chỉ có thể an bài nước ngoài bên kia trước dừng lại. Tháng 6-7 ngày hôm nay, tiến đến mừng thọ khách khứa lục tục tới cửa. Trúc Nhan cùng Minh xa cùng tán tài đồng tử dường như. An mặc một thân hồng, bị an bài ở lão gia tử hai sườn, sam lão gia tử, nhìn thấy người liền chào hỏi. Minh rộng lớn ra tự nhiên là nhận thức. Chu Minh hai nhà bắt quái đến nay vẫn là không ít người nói chuyện say xưa đề tài. Bất quá mấy năm gần đây tới, hai nhà quan hệ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, duy trì ở một loại hữu hảo mà lại không quá phận thân mật trình độ. Thật sự là một ít người mất đi là thú. Là Minh chúc vợ chồng duy nhất một cái họ Minh nhi tử, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Minh xa địa vị so trưởng tử Chu Minh Triều Càng Trọng. Đương nhiên, cũng cùng Chu Minh Triều bản thân phản định, lựa chọn lưu giáo đương phụ đạo viên có quan hệ. Trúc Nhan liền không bao nhiêu người quen mắt. Kinh thị cùng thành phố C là hai cái hoàn toàn bất đồng vòng, không ít người thấy như vậy cái sinh gương mặt, đều ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Cũng may Chu ra người cũng không gọi bọn hắn chờ lâu lắm. Thức mau, liền giới thiệu này nữ hải thân phận. Minh Trúc cùng Chu Phương mẫn nữ nhi. Chu Gia đời thứ ba duy nhất một cái nữ hải. Nghe nói trước đây vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, bị một đôi hảo tâm vợ chồng nhận nuôi. Nhưng mọi người đánh giá cô nương này, lại không từ nàng giữa mày thấy nhiều ít khiếp sắc, tương phản, tự nhiên hào phóng, ngựa cười Khanh khách, so với bọn hắn trong nhà bồi dưỡng nữ hải khí độ Càng Thông Rong. Đây đều là tiền tài cùng tầm mắt phẩm vị chồng chất mới có thể dưỡng ra tới đồ vật. Việc này Minh Chu Hai nhà phía trước đều ăn ý gạt, mãi cho đến lúc này mới thả ra tin tức tới, không chỉ các trưởng bối tò mò, không ít cùng mình xa cùng thế hệ. Di vãng cùng nhau chơi qua công tử ca cũng đang hỏi, đều nghĩ nhiều hỏi thăm điểm nội tình tin tức đâu. Người hà minh xa bị hắn lao mẹ cùng lao ca ân cần dạy bảo vài thiên, lúc này khẩu phong so cơ miệng hồ lô còn kín mít, hỏi chính là là thân sinh, mới vừa tìm trở về, thực hào ở chung mọi việc như thế hàm hồ đáp án, đem những cái đó chỉ là xem náo nhiệt người đều cấp đổ trở về. Đối chơi đến tốt mấy cái huynh đệ nói được liền tương đối nhiều. Ăn cơm thời điểm, tiểu bối đơn độc ngồi một bàn. Trúc Nhan tại đây không có gì nhận được bằng hưu, bởi vậy này bản phần lớn đều là cùng Minh Sa chơi đến tốt, nói chuyện cũng liền không có gì cố kỵ. Minh Sa nhất nhất cấp Trúc Nhan giới thiệu. Đây là Giang Thuyền, ta bạn bè tốt. Đây là Lưu Khắc, một cái đầu góc đặc biệt tinh ra chủ ý quá tổn hại gia hỏa. Đây là, bị gọi là Lưu Khắc Đại Nam Hài bất đắc dĩ, làm sao nói chuyện người, ở ta muội muội trước mặt cho ta chừa chút mặt mũi thành không. Minh Sa tức giận đánh gây hắn, đình đình đình, ai là ngươi muội muội? lưu khác hì hì cười hai ta gì quan hệ à ngươi muội muội còn không phải là ta muội muội sao minh sa giơ tay không nhẹ không nặng mà kén hắn một quyền sau đó mới xú mặt cùng trúc nhan nói tóm lại ngươi nhớ rõ ra hỏa này vẫn luôn liền như vậy xú không biết xấu hổ là được sau đó mới cùng đại gia giới thiệu đây là ta muội muội trúc nhan hiện tại ở kinh đại đọc sách trúc nhan liền cười cùng bọn họ chào hỏi không ai không biết điều hỏi dòng họ vấn đề Đại gia cũng cực có ánh mắt mà tránh đi nàng là như thế nào trở lại chu ra vấn đề chỉ là nói nói cười cười mà liêu khởi trường học cùng sinh hoạt thượng sự trúc nhan đại đa số thời điểm không nói lời nào chỉ nghe nhưng một khi nói liền nhất định thẳng thiết yếu hại ngựa khí cũng thực đáng yêu cũng không sẽ làm người sinh ra mạo phạm cảm giác ngược lại cảm thấy nàng lại ngoan lại có chừng mực có người thừa dịp minh đi xa toilet ngăn lại hắn khụ khụ cái kia chúng ta muội muội có kia gì ý đồ sao? Minh Sa nhíu mày, cái gì ý đồ? Người nọ làm mặt quỷ, chính là kia gì? Ân, có đối tượng ý đồ. Minh Sa trợn trắng mắt, đem người đẩy ra. Người hết hy vọng đi, ta muội có đối tượng. Khuyên ngươi đừng núp nhích vai tâm tư, bằng không đại khái suất sẽ bị chết thực thảm. Hắn nghĩ đến Chu Việt Vân, tâm tình phức tạp mà lắc đầu. Minh Sa đương nhiên không phải cái gì ngốc bạch ngọn, mẹ nó sớm tại năm kia liền bắt đầu dẫn hắn tiến công ty. Chỉ là ở sinh hoạt đặc biệt là đạo lý đối nhân xử thế phương diện phá lệ chỉ độn mà thôi. Thành phố C lúc ấy hắn còn không hiểu. Thằng đến hồi kinh sau lục tục nghe nói Chu Việt Vân thanh danh, khi đó hắn liền loáng thoáng cảm thấy không thích hợp. Lại đến sau lại, từ Lao Ca kia nghe được trúc nhan cùng Chu Việt Vân ở bên nhau tin tức, hắn ở bị chấn động đến thất ngữ đồng thời, cũng ở nháy mắt đem từ trước những cái đó sự toàn bộ sâu trôi lên. Người nọ còn chưa từ bỏ ý định. Minh sa cho hắn một cái thương hại ánh mắt. Chu Việt Vân Có lẽ ngươi ba ở nhà để qua tên này. Ngươi nọ. Liên gần nhất phó lao tổng tới cửa xin lỗi cái kia. Nam sinh nháy mắt kích động lên, ta cùng ngươi nói, phó gia bị kia gì phù la tư bản bộ trụ thời điểm. Ta ba bọn họ còn ở nhà tấm tắc bảo lạ, một đám đều ở đoán sau lưng là ai như vậy tâm độc thủ cay, làm dạ xô mòn làm người sợ hãi. Đoán nửa ngày cũng chưa đoán ra kết quả tới. Muốn nói tàn nhẫn vẫn là phó lao tổng tàn nhẫn, rốt cuộc là hồ ly ngàn năm tu thành tinh, hắn cái gì cũng không nói. Chứng cứ đều không cần bãi, nhanh chóng quyết định Thượng Chu Thị Môn, cái này từ thành phố xê lại đây thương nghiệp tân quý nháy mắt thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn liền tính đứng ra nói hắn không phải, có người dám tin sao. Minh xa trong lòng xúc động gật đầu. Biết được việc này sau, hắn trong mắt đều phải rất ra tới. Mẹ nó cũng lo lắng sốt ruột, cái gì trời quang trăng sáng, thanh lãnh đoan chính, đều là giả. Loại này tâm độc thủ cay sau lưng trí người vào chỗ chết máu lạnh nhà tư bản. Nàng như thế nào yên tâm nhan nhan cùng hắn ở bên nhau. Bất quá không biết hai người hàn huyên cái gì. Cuối cùng mẹ nó vẫn là lựa chọn trầm mặc. Minh Sa chỉ có thể an ủi chính mình, thương trường cạnh tranh, sóng vân quỷ quyệt là chuyện thường. Không thấy người này đối hắn mội mội liền rất hào sao. Nhớ trước đây, hắn biết lớn như vậy cái tập đoàn tổng tài, mỗi ngày đều bất thời giờ ra tới cho hắn mội thân thủ làm cơm trưa, bồi nàng đi dạo nhạc chàng xem biểu diễn, lớn đến tương lai phát triển nhỏ đến sinh hoạt việc vật mọi mặt chú đáo. mọi chuyện quan tâm khi nội tâm không phải không kinh ngạc để tay lên ngực tự hỏi hắn bản thân có thể làm được đối một cái nữ hài như vậy quan tâm đầy đủ mọi thứ lấy nàng vì trước sao? đáp án minh sa trong lòng hiểu rõ như vậy vừa đi tưởng này đoạn quan hệ giống như cũng liền không có gì hảo đáng giá phản đối cũng không có lý do gì phản đối nam sinh bô bô nói một đồng lớn rốt cuộc phản ứng lại đây cho nên ta muội mọi đối tượng là hắn cái kia họ chu minh sa lúc này còn đang suy nghĩ sự cho nên chỉ là có lệ gật đầu. cho nên, ngoan a, hết hy vọng đi. trở lại trong bữa tiệc sau, Minh Sa giống như trong lúc lơ lắng hỏi, Chu Đại Ca hắn hôm nay bất quá tới sao? Trúc Nhan lắc đầu, sẽ đến đi. hắn nói hắn sẽ qua tới. bất quá trong khoảng thời gian này hắn giống như tương đối vội, khả năng muốn trễ chút mới đến. hành đi. nhìn nữ hài hoàn toàn không biết bộ dáng. Minh Sa đau kịch liệt mà thở dài. muội a, hảo hảo chiếu cố chính mình. Đừng bị bạch thiết hắc cấp ăn cũng chưa phản ứng lại đây. 93. Gió nổi lên. Chu Việt Vân gần nhất xác thật rất bận, rất nhiều lần Trúc Nhan gọi điện thoại qua đi, tiếp điện thoại người đều là lưu đặt trợ. Bất quá cơm chưa nhưng thật ra cứ theo lẽ thường đưa lại đây. Từ hai người về kinh thị về sau, Trúc Nhan phi thường đáng xấu hổ mà lại đối nhà mình bạn trai làm cơm động tâm. Khu khu, ăn nhiều một chút cũng không quan hệ đi. Kiên trì rèn luyện là được. Trúc Nhan cũng hỏi qua hắn. Ca ngươi hảo vội a. Nếu không trước đừng tặng đi. liền tính nguyên liệu nấu ăn cùng phòng bếp đều đã bị hảo, mỗi ngày như vậy mệnh còn kiên trì nấu cơm cũng ăn không tiêu đi. Nam nhân đáy mắt có một tầng nhàn nhạt màu xanh lơ, trên cằm cũng có điểm hồ cha, ngựa khí lại là ôn hòa mà kiên trì, gần nhất công tác xác thật tương đối nhiều, bất qua xuống bếp cũng coi như là thả lỏng. Trúc Nhan vừa mới bắt đầu thật đúng là tin hắn ta, Chờ nàng rất nhiều lần đi công ty đột kích kiểm tra, phát hiện hắn bàn làm việc thượng phóng mau dùng xong rồi dầu cù là. Bên cạnh trung cư trí tuệ ở nhà hệ thống chỉ từ 3 giờ sáng công tác đến 5 giờ rưỡi sau, nàng liền nổi giận. Đưa cái gì đưa, không được tạo. Nhà ăn đồ ăn không hương sao, ta tìm ngươi là đảm đương bạn trai lại không phải đảm đương đầu bếp. Lại đối với ở nhà hệ thống thượng ký lục toái toái niệm. Chuyện gì có thể làm ngươi vội thành như vậy? Lần sau lại làm ta phát hiện ngươi như vậy van không ngủ được, ta liền, ta liền nàng tay rửa vào bàn làm việc, nâng má, ánh mắt thực hung, ta liền la lối khóc lóc cho ngươi xem cờ ác cờ Chu Việt Vân dừng lại bút, ánh mắt nhiễm một chút bất đắc dĩ, hảo, ngươi dám sát ta. Trúc Nhan giám sát tiểu hai Chu. Mỗi ngày giữa trưa 12 giờ cùng buổi tối không điểm đúng giờ đánh một hồi video điện thoại, cần phải nhìn đến hắn đã ở ăn cơm hoặc là rửa mặt lên giường chuẩn bị ngủ. Thời gian lâu rồi, đều mau hình thành phản xạ có điều kiện. Lúc này nàng người ở trong bữa tiệc, liền có điểm cả người không dễ chịu, tổng cảm giác chính mình đã quên cái gì chuyện quan trọng. Qua một lát, mới nhớ tới. Đơn giản chuồn em tham dự. cho hắn đánh video di động vang lên ba tiếng bị người tiếp khởi ngắn mũi màu xám sau màn ảnh nhoáng lên chiếu vào bàn làm việc trước hai buồn nhiều thịt thượng tầm mắt thượng di là nam nhân khẩn khấu đến nhất bên trên một viên nút thắt thượng khói bụi sắc áo sơ mi dán chắc hữu lực cánh tay cùng nhìn thấy nàng sau thả lỏng lại thanh nhuận hai trong mắt Trúc nhan dựa vào ven tường nhỏ giọng hỏi ăn cơm sao còn không có phê xong này mấy phân liền đi nam nhân đem trước bàn văn kiện đẩy ra di động gác ở một cái hồng nhạt phim hoạt họa cái giá thượng bên trên tiểu chư bội kỳ chợt lóe mà qua trúc nhan cười chống hạ chu việt vân nhìn mắt đồng hồ tiến hội đã bắt đầu rồi ta chờ hạ còn có cái hội nghị đại khái muốn tam điểm mới có thể qua đi trúc nhan gật đầu tỏ vẻ biết ta đây không quay dây ngươi ca ngươi hảo hảo công tác nàng múa may một chút uy hiếp tiểu nắm tay nhớ rõ đúng hạn ăn cơm cắt đứt điện thoại trúc nhan xoay người tưởng trở về đi cố tình lỗ thai rất thính nàng vừa lúc nghe được đến từ lối đi nhỏ bên kia truyền đến đối thoại trong đó một đạo trong trẻo giọng nam thực quân thai đúng là nàng tiện nghi nhị ca minh sa hai người liêu đề tài tựa hồ cùng nàng có quan hệ trúc nhan bước chân trầm điểm sau đó nàng liền nghe được hai người có quan hệ chu việt vân kia đoạn đối thoại nghe minh sa khuyên người đừng núp nhích vai tâm tư bằng không đại khái suất sẽ bị chết thực thẳng khi nàng còn có điểm không phục nàng bạn trai mới không phải cái loại này người được không Chờ nghe được hai người nói lên phó gia cổ phiếu như thế nào như thế nào khi, khoảnh khắc, nàng nhớ tới lần trước khảo thí xong ở trường thi ngoại nghe được kia đoạn đối thoại. Những người đó lúc ấy nói giống như chính là chuyện này. Đến nỗi phó gia, có thể là cái nào phó gia. Nguyên tắc trung nổi danh chỉ có một phó gia, đó chính là nguyên nam chủ phó Minh Kỳ nơi thành phố C phó gia, nghe nói phó gia chủ chi liền ở kinh thị. Từ tháng năm mới tới hiện tại, suốt một tháng. Tình thế bạo phát một tháng, Chu Việt Vân cũng bận rộn một tháng.